Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 410 Nguy cơ ẩm hiện Hồng Thiên Tôn không biết Diệp Phong định làm gì Nhưng Tu Vi gã để lộ không đáng gì Sắc mặt lão sầm xuống Ngươi định sở trò gì trước mặt bản tôn Gã cười nhạt, lòng tay có thêm một tấm lệnh bài sám nhạc, bề mặt có một chữ thưng rực rỡ hào quang, năng lượng khí tức nhàn nhạt toát ra trông cực kỳ bắt mắt. Tôn giá, nhận ra vật này chăng? thương gia cực phẩm tộc sĩ lệnh, con ngươi hồng thiên tôn co rút lại kêu lên kinh ngạc. Tộc sĩ lệnh chỉ có nhân vật thật sự quan trọng trong thương gia mới có cực phẩm tộc sĩ lệnh hàm ý người cầm có địa vị cực cao, cơ hồ ngang với tộc trưởng. Dù tộc sĩ lệnh đơn giản nhất cũng có ý nghĩa vượt xa thất sắc tử kim tạp của gã. Đối tượng nhận quý tân tạp là người ngoại tộc, mục đích chỉ để lôi kéo đối phương. Còn người cầm tộc sĩ lệnh là nhân vật có công hiến cực lớn hoặc được thương gia vô cùng coi trọng. Thông thường chỉ có người trong tộc mới được hưởng vinh dự này. Ngươi là người thương gia. Khí thế của Hồng Thiên Tôn hơi ngừng lại, nheo mắt hỏi. Việc này không hề quan trọng. Diệp Phong không muốn để lộ quan hệ giữa mình và thương gia nên lảng sang việc khác. mỗ chỉ muốn chứng minh mình không có chỗ nào bất kính với liệt hỏa tông. Chỉ lào lão thất phu này, mỗ không giết không được. Nên mới mạo phạm, xin quý tôn hiểu cho. Xếp người trên địa bàn liệt hỏa tông nhưng người bị xếp không liên can gì đến họ. Việc này có thể lớn hoặc nhỏ. Đó là một kiểu chấn nhiếp của liệt hỏa tông đối với các phương thế lực. Nếu Diệp Phong thuộc một thế lực ở Nam Chiêm Bộ Châu, Dù là nhất phương bá chủ thì trước mặt liệt hỏa tông cũng chỉ còn nước ngoan ngoãn nhận tội còn xử trí thế nào là do tâm trạng của các đại lão trong tông môn. Nhưng giờ gã lấy ra thương gia cực phẩm tộc sĩ lệnh. Thương gia là thế lực đỉnh nhọn ngang với liệt hỏa tông có thể thực lực không bằng nhưng không kém nhiều. Hơn nữa thương gia đóng vai trò quan trọng khó tưởng tượng với kinh tế võ nguyên đại lục người nắm quyền liệt hỏa tông tuyệt đối không vì chút danh dự còn con mà bắt lỗi người cực có địa vị tại thương gia hồng thiên tôn hiển nhiên hiểu rõ hà huống hiện giờ gã đã xuống nước nếu lão còn bức ép thì khác nào gây hấn thương gia địa vị của lão trong tông tuy không thấp nhưng không gánh được tội gây ra xung đột giữa âu môn và thương gia âu dương tộc trưởng dù sao cũng là thế lực trong địa hạt của liệt hỏa tông thương giả. Từ khi nào đã nhúng tay vào việc của bộ châu nhị, Hồng Thiên Tôn không cam lòng cứ chụp cho đối phương cái mũ, thế lực vượt phạm vi đã. Bất quá hiện sờ đông người động vào gã là không thể, việc này kinh động đến tổng bộ tông môn thì kết quả không dễ cho qua. Diệp Phong tuy thấy Hồng Thiên Tôn này khó chơi nhưng không quá để ý mà nhún vai cười trước hết, tại hạ đến đây không thay mặt cho thương gia, thứ nữa là có tư oán với Âu Dương tộc trưởng này, sao tính được lại nhúng tay vào việc riêng của Bộ Châu? Âu Dương tộc trưởng có cầu oán gì với ngươi? Đáy lòng Hồng thiên Tôn dấy lên cảm giác không lành. Mỗ là nữ tí của Mộ Dung gia. Âu Dương gia câu kết với hai võ tôn, Định Đối phó nhạc phụ của Mỗ và gia. Tôn giá cho rằng Lý do đó không đủ sao Còn Còn hai võ tôn nữa Hồng thiên tôn gian nan nuốt nước bọt Cố nghĩ đến chiều hướng tốt Giọng khàn đi hỏi Họ hiện giờ ở đâu Lão phu có thể thay mặt tôn môn Cảnh cáo họ không được đối đầu với các hạ Bất tất Ui hiếp đến mộ dung gia cơ bản bị diệt trừ Không phiền tôn giá lao tâm Lòng cá lấy làm lạ Nói đầy lễ mạo Nếu tôn giá không còn việc gì Tại hạ xin cáo lui Hồng thiên tôn dùng mình Mắt như tối đi suýt nữa ngất xỉu Ý diệp phong đã quá rõ Hai võ tôn cường giả tự ngạc Hổ sa bang e khó gơ I U V Q Q U Được tính mạng Đó đều là lực lượng thuộc quyền lão Bị gã diệt gọn một hơi Nên lòng lão sơn tràn hận ý Ánh mắt nhìn gã cũng đanh lại Nhưng lão không thể khiên cử vòng động Nếu lão tỏ ra quan tâm quá mức tới cái chết của những võ tôn đó Thì sẽ khiến người khác hoài nghi Nơi này tuy thuộc phạm vi quản hạt của lão Nhưng không có nghĩ là lão một tay cho trời Đáng ngại nhất là thân phận của gã có thương gia làm hậu đài Lão sao có thể nói với tôn môn rằng đó là chuyện nhỏ rồi xuất thủ với gã Bao nhiêu phẫn hận và cầu oán Lão đành vùi sâu xuống đáy lòng Không dám để lộ Dáng vẻ lão trở nên thập phần rượu dị Nếu liệt hỏa tông bất mãn Việc tại hạ sông vào sơn môn Chu sát âu dân võ ước Thì cứ phái người đến thương gia Tin rằng thương gia nhất định sẽ có câu trả lời Thỏa đáng cho quý tông Diệp Phong lúc này cũng mù mờ Nhưng cho rằng Hồng Thiên Tôn đang giận Gã đành lôi thương gia ra Tin rằng với tài lực của họ Dẹp yên việc này dễ như trở bàn tay Gã ung dung quay về Không ai trong liệt hỏa tông ngăn cản Trừ hồng thiên tôn Tất cả đều không chú ý đến việc đó Mất võ tôn cường giả Tổng bộ âu dương gia Hoàn toàn không còn uy hiếp được mộ dung gia Mộ dung càn và thái thượng trưởng lão Nghỉ mấy ngày Khôi phục được quá nửa nguyên khí Là dẫn lực lượng chủ yếu Trong tộc phát đồng tôn công dịch trong một hơi diệt gọn Âu Dương gia lần này cả Diệp Phong và hỏa lân thú đều không cần xuất thủ cả hai về Phạm Niên Linh trì tiếp tục tính tu đề thăng thực lực chỉ mấy ngày ngắn ngủi Âu Dương thế gia từng oai phong lừng lấy truyền thừa hơn ngàn năm đã tan rã những việc còn lại là thu thập tàn cuộc tiêu diệt dư nhiệt tiếp đó vô song môn thuần lợi tiếp nhận Âu Dương gia Ngay cả bảo bối và tài phú tích lũy cũng thành đồ trong túi của vô song môn Đương nhiên lợi ích của mộ dung gia không nhỏ Không chỉ thu lại được địa bàn đã mất mà có vô số thế lực cỡ nhỏ và trung bình đổ về theo Thế lực mộ dung gia cấp tốt bành chướng có dấu hiệu quay lại thời toàn thịnh khi mộ dung võ hoàng còn tại thế Tuy còn thiếu một võ hoàng ác trấn nhưng cũng không quan trọng, tại bộ châu không còn thế lực nào uy hiếp được Mộ Dung gia nữa. Ngay cả tam tộc thế gia liên minh không hề xuất lực, vì kết minh với Mộ Dung gia nên được chia lợi ích rất hậu. Họ có thêm một địa bàn ngoài phạm vi của mình để có thể phát triển thêm. Trên con đường nhỏ vắng vẻ, ba võ tông tu Dương gia kinh hoàng lao đi. Tuy sau lưng không có truy binh nhưng vì hoảng sợ trong lòng nên họ không dám lơi lòng. Với thực lực của họ, chỉ cần rời khỏi bộ châu là có đất phát triển. Âu dương gia coi như xong rồi. Đồng thời cả ba lấy làm may mắn, nếu hôm đó không nhanh chóng nhân lúc mộ dung gia chưa đánh tới mà chạy đi thì đâu có dễ dàng thoát được. Hiện tại mộ dung gia đang bận chỉnh đốn địa bàn không còn dư lực truy sát võ tông dư nhiệt của Âu Dương gia đằng nào họ cũng gây ra được uy hiếp quá lớn vù một bóng người chặn trước mặt cả ba khẽ phất tay tạo thành vô hình khí tường ngưng vứt lại chấn ba võ tông cao thủ bật lùi người ăn vẫn bình thường cũng không có khí tức đặc biệt mặt che kín sau một lớp hỏa diễm khiến người ta không nhìn rõ diện mạo người này khẽ liếc nhìn tâm tảng cả ba như bị sắn cắn Dùng mình ớm lạnh Các ngươi là Tộc nhân Âu Dương ra chạy trốn Không Không phải Bọn tại Hạ không phải người Âu Dương ra Ở bộ Tâu có không ít thế lực Muốn lấy lòng mộ dung ra Nếu họ để lộ thân phận Thì khó lòng ra khỏi bộ châu Nên không đời nào chịu thừa nhận Ẩm um, lồng ngực cả ba dung lên Thổ máu như bị xét đánh Bản tôn không thích người nói dối Kẻ đó hừ lên giận dữ. Muốn xếp các ngươi, bản tôn hà tất phí lời hỏi han. Một võ tông chật vật bò dậy, hỏi với vẻ hy vọng. Lẽ nào bọn tại hạ trả lời câu hỏi của tôn giá thì sẽ được an toàn rời đi. Vậy phải xem câu trả lời của các ngươi có khiến ta vừa ý không đắt. Xin tôn giá hỏi, chỉ cần bọn tôi biết sẽ trả lời hết hóa ra đối phương không chặn đường cả ba thở phào chỉ cần giữ được mạng thì có bí mật gì không thể nói ra Âu Dương gia biết gì về việc Mộ Dung gia đột nhiên quật khởi người này bắt đầu hỏi lý tập trung vào việc Mộ Dung gia đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả và đôi chút tin tức liên quan đến Diệp Phong hơn một canh giờ sau kẻ đó mời dừng hỏi đứng im không hiểu nghĩ lời gì Ba võ tôn nhìn nhau đợi hồi lâu mới thận trọng hỏi. Tôn giá, hiện tại đi được chưa? Bộp, bộp, bộp. Đầu cả ba cùng vỡ vụn. Kẻ đó lạnh nhạt nhìn mấy thi thể dưới đất, cười lạnh. Tiếc là câu trả lời của các ngươi không khiến ta vừa ý. Hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tự hữu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. UDU chuyển chấm OZG Chương 411 Vạn niên linh trì bại lộ Lớp lửa trên mặt thần bí nhân tan dần Lộ ra gương mặt hồng thiên tôn sâu tóc đỏ rực mồ dung ra từ khi tiểu tử kia đến Thực lực thay đổi chóng mặt Hai năm nay bồi dưỡng được mười mấy võ tôn Trong đó không ít đạt đến trung dai và cao dai Một phần tộc nhân tư chất thấp kém Cũng tấn nhập võ sư Hồng thiên tôn tỏ vẻ ngưng trọng, mắt hiện rõ nét hồ nghi. Hiệu quả thực lực tăng nhanh cơ hồ với toàn tộc mộ dung, hơn nữa kinh anh càng tăng tiến rõ rệt. Công hiệu của linh dược không thể đạt mức như thế. Linh dược đặc biệt là loại chân quý có hiệu quả rõ rệt thì rất khó kiếm. Đừng nói là mộ dung gia nhỏ nhoi, dù thương gia tài phú thông thiên cũng không thể cho tộc nhân dùng linh dược theo kiểu vô hạn chế. Nếu chỉ xuất hiện một ít người thực lực tăng cao thì lão đã hoài nghi do linh dược của Diệp Phong được thương gia tặng để đề tăng thực lực cho mộ dung gia. Nhưng hiện tại nhận được lợi ích cơ hội là mọi tộc nhân mộ dung gia thì buộc lão phải nghi ngờ. Thực lực của nhiều người tăng lên như thế chỉ có một nguyên nhân là mộ dung gia có nơi tu luyện sánh với cực phẩm linh mạch thành ra toàn bộ tộc nhân đều được hưởng lợi. Bất quá! Linh mạch hiệu quả như thế tại Nam chiêm Bộ Châu cơ hồ đều nằm trong tay Liệt Hỏa Tôn. Hà cũng tốc độ tăng trưởng thực lực của Mộ Dung gia quá đáng sợ. Chỉ 2 năm ngắn ngủi mà quy mô gần sánh được với Liệt Hỏa Tôn. Hồng Thiên Tôn thầm đánh giá, nơi tu luyện thế này chỉ có cao hơn Linh Mạch bản Tông trở lên. Mộ Dung gia, thật ra có bảo bối gì? Còn có phát hiện kinh nhân gì khác không? Lòng lão chợt dấy lên ý hưng phấn Lão đang sầu ruột vì không có cơ đối phó mộ dung gia. Nếu chứng thực được suy đoán thì mộ dung gia là thế lực trong địa hạt mà có nơi tu luyện thần bí khiến cả liệt hỏa tông thèm muốn Lão chỉ cần lấy lý do lợi ích tông môn mà có thể xuất thủ Chỉ cần đủ lợi ích tin rằng mấy đại lão trong tông môn sẽ không vì một mối uy hiếp tư vô phiêu diêu mà cản trở lão tràn số nguyên nhân thực lực mộ dung gia tăng vọt, bản tôn coi như thành tông. Pha Hồng Thiên Tôn cười vang lao lên không thân hình biến mất ở cuối chân trời. Thiên Tôn, đây là tin tức đệ tử thu thập được mấy ngày nay tại Mộ Dung thành. Mời Thiên Tôn xem qua. Một võ tôn cầm một tập tin tức cung kính đưa cho Hồng Thiên Tôn. Sắc mặt Hồng Thiên Tôn thoáng lạnh, đón lấy tin tức đọc kỹ. À, hai năm trước, Mộ Dung gia từng cải tạo Thiên Niên Linh Trì được tiểu tử có quan hệ với Thương gia trợ giúp linh thạch nên bố trí tối đỉnh cấp tổ linh đại trận. Linh Trì sau khi cải tạo thì phạm vi tăng mấy chục la, linh khí xưa thừa. Hồng Thiên tôn hơi những mày, giọng hơi lạ. Mộ Dung gia chia Linh Trì làm ba lớp, nơi tu luyện ở lớp ngoài cũng có hiệu ả ngang với Thiên Niên Linh Trì trước đó. Không thể nào, người thường có lẽ không hiểu về đỉnh cấp tổ linh đại trận, Hồng Thiên Tôn hiểu rõ như lòng tay. Được gọi là đỉnh cấp vì hiệu quả tổ tập linh khí vượt xa trận pháp khác. Hiệu quả tổ linh ở giữa trận kiểu này thập phần bá đạo cơ hồ một nửa linh khí tụ lại trong phạm vi không đầy một phần mười cả trận thí, lồng độ đó xứng danh nhị thiên. Những tù linh trận pháp khác tuy vòng ngoài và ở giữa có khác về nồng độ linh khí nhưng không rõ ràng như với đỉnh cấp tù linh đại trận Nói trắng ra tinh hoa lớn nhất của trận pháp này là ở trung tâm Nồng độ linh khí vòng ngoài cùng thiên niên linh trì của mộ dung ra cũng đạt mức này thì ở khu vực trung tâm nhất nồng độ còn tới mức nào Hà húng phạm vi linh trì rộng như vậy chỉ có một giải thích là tổng lượng linh khí vượt xa Hồng Thiên Tôn tưởng tượng. Trong tổ linh đại trận này không chỉ có Thiên Niên Linh Ngọc tinh hoa, Hồng Thiên Tôn quả quyết, Tựa hồ mộ dung ra bảo vệ bí mật về Thiên Niên Linh chỉ mới rất chặt chẽ. Ngay cả phần lớn thành viên trong tộc cũng không biết hiểu quả tu luyện của vòng giữa và trong cùng. Những kẻ được vào đó tu luyện đều bưng kín miệng bình, không tiết lộ nửa câu. Trông coi chặt chẽ thế này càng chứng tỏ linh trì mới lập có vấn đề Hồng thiên tôn cười âm lạnh Thiên biên linh ngọc tinh hoa, tông môn có lẽ không hứng thú Bất quá nơi tu luyện thế này trừ bản môn cấm địa Hỏa viêm đồng thì không đâu so được Tin rằng chỉ cần mở được bí mật này, mọi thứ đều như ta mong muốn Mộ rung ra các ngươi không còn ung dung bao lâu nữa Tin tức còn bao quát cả thông tin về Diệp Phong Hồng Thiên Tôn liếc qua không chú ý lắm Có thể thực lực của gã đấu được với Võ Tôn Nhưng lão là chuẩn Võ Hoàng Thiên Tôn có gì phải sợ một tiểu tử chưa ráo máu đầu Dù gã là thiên tài tu luyện thì ít nhất hiện giờ vẫn chưa uy hiếp được đến lão Thân phận gã cũng đáng chú ý Lão chỉ đối phó mộ dung gia chứ không phải gã Nếu gã cố ý đứng về phía đối phương thì gã có thể lùi thêm một bước để nữ nhân của gã tôn nữ của mộ dung yên giữ được tính mạng. Mọi than viên đích hệ khác của mộ dung thì đều phải mất mạng vì những gì mộ dung yên từng làm. Ý thiên tôn là mộ dung gia có trong tay tu luyện thánh địa, một võ tôn thủ hải nghi hoặc. Chính thế bằng không lấy gì giải thích cho việc mộ dung gia đột nhiên xuất hiện nhiều từng giả võ sư, võ tôn như thế. Hồng Thiên Tôn khẽ hừ lạnh. Bản tôn gần như xác định chỗ này từng là thiên niên linh trì của mộ dung gia Nhưng nguyên nhân linh trì thay đổi thì cần điều tra thêm. Thuộc hạ nguyện ý tự đến điều tra. Một võ tôn khác xin đi. Hồng Thiên Tôn vỗ bàn đứng phát dậy. Bất tất. Mộ Dung ra hiện giờ thực lực không tệ còn cả tiểu tử phiền hà có quan hệ với thương gia nữa Nếu các ngươi đi bị ngăn cản đá đành còn đả thảo kinh xà Bản tôn sẽ tự đi chuyến này Phía bắc mộ Dung thành trong sơn tốc do núi đá nước tạo thành cách ngôi thành không đầy năm dặm. Diện tích sơn tốc không lớn nhưng khá sâu nơi chính giữa cách mặt đất hơn 50 trượng sơn tốc chỉ có một lối vào khá dễ dàng do mộ dung gia phái trọng binh đông coi diệt sơn tốc cũng có không ít tháp canh giám thị nhất cử nhất động ở bình nguyên gần đó nơi đây là căn cơ của vô song môn và mộ dung gia vạn niên linh trì trung tâm tổ linh đại trận thiết lập ở chỗ sâu nhất trong sơn tốc trận pháp vận hành áp chế linh khí vạn niên linh ngọc tinh hoa hút được ở độ cao 20 thước Đá ở đáy cốc bị tạc thành những đường đan nhau chẳng chịp Hình thành một thế giới rồng ấn dưới đó Mỗi thông đạo và động huyệt đều dày đặc thiên địa linh khí Thập phần thích hợp tu luyện Trên tầng không sơn cốc cách chừng hơn trăm thước quanh Năm có hơi sương xám xịt bao phủ Nếu cường giả tôn cấp trở lên bay qua mà không quan sát kỹ Cũng khó lòng biết trong sơn cốc phía dưới là bảo địa dư thừa linh khí Nhưng hôm nay có một bóng đen tử tử bay đến phía trên sơn cốc Là Hồng Thiên Tôn Hồng Thiên Tôn chuẩn bị kỹ càng nên không phát ra khí thế Thiên Tôn Còn hiệu quả của tổ linh đại trận khiến bọn Diệp Phong ở trung tâm Linh Trì không hề phát sát đối phương tới Nơi này vốn là chỗ mộ dung gia bố trí thiên niên Linh Trì cũ nên lão rất dễ dàng tìm tới Ồ! Quả nhiên hơi cổ quái Với khả năng tỏa linh của cực phẩm tổ linh trận mà không che giấu được hết năng lượng. Xem ra trong sơn tốc này còn có kỳ bảo tổ linh nào đó. Hồng Thiên Tôn nhèo mắt trầm tư. Nếu bản tôn xông xuống tất bị tôn giả trong trận phát giác khí tức. Tuy mộ dung ra không ai là đối thủ của bản tôn nhưng trước khi có chứng cứ thì không nên kinh cử vọng động. Phải thu hút chú ý của người trong trận để bản tôn xác định một phen xem sao. Lão xác định chủ ý, tay phải ngưng tụ một cây hỏa diễm đao cực lớn. Đó bản lĩnh đặc hữu của thiên tôn. Tuy họ không có khí trường ngưng tụ lĩnh vực, nhưng có thể bằng bảo nguyên lực tự thân đi triển thủ đoạn thuộc lĩnh vực. Phổ thông tôn giả phát ra nguyên lực năng lượng nhưng không thể hoàn toàn khống chế, chỉ dùng để phát ra công kích hủy diệt trong một lần. Nhưng thiên tôn có thể khống chế nguyên lực ngoài thân thể như khống chế lính vực cực nỏ, ảo hóa vô vàn, ngưng kết mà không tan. Đi! Hồng thiên tôn khẽ quát hỏa diễm đao bay vút ra. Vẽ một đường vòng cung trên không rồi chém gục toàn bộ tháp canh, tiếp đó chém vào vách đá ở lối vào sơn cốc kiến cả sơn cốc rung lên. Không gian quanh Hồng Thiên Tôn giao động dược dị che kín thân ảnh. Nếu không nhìn kỹ, khó lòng phát hiện được lão. Tiếng nổ ở cốc khẩu khiến hộ vệ mộ rung ra cảnh giác. Chúng nhân náo loạn một lúc rồi trở lại trật tự, bắt đầu tìm kiếm tứ phía. Đó là cây hấn quá rõ với mộ dung ra Hà húng chỗ này là sợi dây mẫn cảm nhất nối liền vô song môn và mộ dung ra Một toán cường giả tỏa đi Nhưng họ sao phát hiện được một thiên tôn trên không hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website O.D.O.J.G Chương 412 Va chạm Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Càn và Thái Thượng trưởng lão nhanh chóng từ Linh Trì vút ra Động tính như vậy, họ không để ý không được tộc trưởng đại nhân, Linh Trì vừa bị công kích Mộ Dung Càn nghe hộ về báo cáo, bất giác nhíu chặt chân mày Ông ta và Thái Thượng trưởng lão trải thần niệm ra tìm kiếm Có thể công kích mà không khiến ngần ấy hộ vệ gồm cả cao sai võ tông phát hiện thì đối phương chắc là võ tông cường giả Hà huống công kích từ trên trời giáng xuống Mục đích của đối phương là gì? Thăm dò hay là phát hiện bí mật trong tốc? Mộ rung càn bất giác lo lắng Trùng lúc, một thân ảnh mang theo hỏa diễm trắng xóa lao bổ xuống trung tâm đại trận cũng là chỗ đặt vạn niên linh ngọc tinh hoa không buồn. Mộ Dung Càn và Thái Thượng trưởng Lão đồng thời kinh khô Họ hiểu mình trúng kế điệu hổ ly sơn Mục đích của đối phương là vạn niên linh ngọc tinh hoa Nhưng bí mật bại lộ bằng cách nào Hồng Thiên Tôn không biết ở trận nhãn tù linh đại trận có một nhất khối vạn niên linh ngọc tinh hoa Bất quá linh khí ua tới ngày một xài khiến Lão cũng kinh hãi Thật ra là bảo bối gì mà phát ra được linh lực khí tức thế này Nếu báo cho tôn môn thì các đại lão sẽ rất hứng thú Nghĩ vậy, lão càng kiên định tâm tư giải được câu đố về linh trì Hỏa diễm quanh mình nổ vang, khiến tốc độ lão xuống tăng thêm mấy phần Mẹ nó chứ tiểu tử mù mắt nào dám quấy nhiễu hỏa lân đại sa thanh tu? một hỏa ảnh gần như biến thành màu lam từ trung tâm linh trì lao ra và vào hồng thiên tôn âm hỏa quang sung thiên dòng khí cuồng bạo từ điểm va chạm khuyết tán tứ phía khiến vách đá hai bên rung sinh vô số đá vụn rơi xuống đáy cốc thanh thế như núi đổ thân ảnh hồng thiên tôn bị lực sung kích hết văng hỏa diễm hồ giáp nhạt đi trông thấy sâu tóc đỏ rực sồi bù thần thái hết sức nhí nhác Lão thấy hai võ tôn của mộ dung gia bị lôi kéo đi thì cho rằng trung tâm linh chỉ không còn phiền hà nữa. Dù có một hai võ tôn thì với tu vi của lão không cần phải e rè. Nên lão không cảnh giác gì lắm. Hỏa lân thú lại sẵn sàng thậm chí có ý đánh lén. Nhân lúc Hồng Thiên Tôn hoàn toàn bất ngờ mà giáng cho đối phương một đòn đích đáng. Tiếp xúc với Diệp Phong lâu, hỏa lân thú cũng học được chút sanh mãnh. Năng lượng của thiên tôn tuy xấu được võ tôn tầm thường nhưng không xấu được hỏa lân thú đã đạt tới đỉnh ngũ sai Động tính ngoài tốt vừa vang lên thần niệm của nó đã nắm bắt được hồng thiên tôn nên chuẩn bị sẵn sàng đợi đối phương hiện thân Tiếc là kinh nghiệm chiến đấu của lão thập phần phong phú, phản ứng cũng cực nhanh, tức thi triển phòng ngự trước đòn lôi đình của nó Nên lão tuy nhích nhắc nhưng chưa thủ thương Ngũ Sai điên phong yêu thú Hồng thiên tôn nhìn rõ hỏa lân thú lập tức trở nên kinh ngạc Ngay cả những thế lực thiện nghệ thuần dưỡng yêu thú cũng không bồi dưỡng được ngũ Sai điên phong yêu thú Mộ dung gia có được yêu thú bảo vệ cỡ này sao? Là lão hạ Hỏa lân thú và hồng thiên tôn va nhau chấn tan làn sương trên tầng không sơn cốc Diệp phong nhờ thế nhìn rõ diện một kẻ xâm nhập Liệt hỏa Tông Thiên Tôn vì sao lại lén lúc xuất hiện tại vạn niên Linh Trì Lần này phiền rồi Diệp Phong không cho rằng đối phương xuất hiện với tư thái đó là vì việc của Âu Dương gia tộc mà tới bái phỏng E rằng Nhắm vào vạn niên Linh Trì Tuy gã đã liệu trước việc có ngày Linh Trì bại lộ nhưng không ngờ sớm như vậy Sớm đến mức gã không kịp trở tay Nếu bị thế lực tầm thường phát hiện cũng không sao Với lực lượng diệt phong nắm trong tay Diệt thêm một âu dương gia chỉ là việc đơn giản Nhưng liệt hỏa tông thì khó xử Gã Còn chưa đủ sức chống lại một trong ngũ hành tông Tiểu tử Đồ khốn nhà ngươi ở đâu mà dám xông vào địa bàn của đại gia Hỏa lân thu thầm kinh hãi trước thực lực của đối phương Nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng Nó sống lâu, gọi Hồng Thiên Tôn là tiểu tử cũng không có gì quá đáng. nhiệt xúc ngươi chưa có tư cách chất vấn bản tôn. Hôm nay bản tôn phải xem trong tù linh đại trận này có bí mật gì. Bá đạo là một loại tiêu chí của liệt hỏa tôn, đã trở mặt với mộ dung gia thi không đạt mục đích, Hồng Thiên Tôn không đời nào ngừng tay. Ngũ sai điên phong yêu thú đối với lão chỉ hơi khó chơi chứ không phải mối uy hiếp. Mộ dung càn và thái thượng trưởng lão bay tới kinh nghi bất định nhìn đối phương rồi khách khí hỏi. Tôn giá là thiên tôn của liệt hỏa tôn. Không sai. Mộ dung ra từ dân vật trong trần lên hay để bản tôn từ thân đồng thủ. Hồng thiên tôn ngạo nghễ. Mộ dung càn và thái thượng trưởng lão nhìn nhau hồi lâu rồi mộ dung càn đáp. Thiên tôn. Đây là địa bàn của mộ dung gia, Quý tôn. Không có quyền bức bách mố giao gia thứ của mình Sắc mặt hồng thiên tôn căng ra, lạnh lùng nói Tức là các ngươi không muốn uống rượu mời mà thích rượu phạt Cứ đánh sắm chó của ngươi đi Lão tử hỏa lân đại gia ở đây, ngươi đồng thủ ta xem nào Hỏa lân thú gầm lên Ước định giữa nó và Diệp Phong, gã luôn thực hiện Sợ vạn niên linh ngọc tinh hoa bị nhóm ngó đến lượt chức trách của nó. Đối phương tuy là thiên tôn nhưng thuộc hỏa tu, hỏa lân thú không sợ nhất là lừa nên nó không hề sợ hãi gì cây hấn. Muốn chết, hồng thiên tôn mục quang lạnh lại thiên địa chi lực lập tức tủ lại thinh không như bị điệt hỏa đốt tan, mây đỏ lan tràn. Hỏa diễm hàng bét. Hỏa lân thú thổ ra một ngụm nước bọt kinh miệt thân thể to lớn cũng dấy lên lam diễm gần như trong suốt. Truy khí thế của Hồng Thiên Tôn áp đảo nhưng hỏa diễm của lão gặp phải lam diễm. Hỏa lân thú thì lập tức bị nuốt chửng chuyển thành năng lượng của nó. Hỏa hệ bản nguyên thú. Hồng Thiên Tôn lúc đó mới chú ý, lão là chuyên gia tu hỏa, hiểu rõ khả năng đề kháng của hỏa hệ bản nguyên thú đối với hỏa nguyên năng lượng. Sự tình khó hơn tưởng tượng nhiều Mộ Dung Càn và Thái Thượng Trưởng Lão tránh xa Họ không hợp dự vào trận chiến kiểu này Một người một thú sao đấu kinh tâm đồng phách Ở phía trên tổ linh đại trận Ẩm um, Ẩm um, Ẩm um. Liệt diễm trắng xóa của Hồng Thiên Tôn Và Thiên Phú Lam diễm của Hỏa Lân Thú Liên va nhau trên không phát ra tiếng nổ lồng ớt Vang vọng trong sơn cốc Các tộc nhân và môn nhân đang tu luyện trong sơn cốc đều bịt tai mà vẫn không ngắn được chấn động lan vào ấp. Một số tu vi không cao thì ngất xỉu. Thiên tôn giắm chó, chỉ có chút thủ đoạn đó hà Hỏa lân thú gào lên huyên hoang, lắc mình dải xuống lam diễm như mưa rào, vây kín hồng thiên tôn. Mở ra, hồng thiên tôn vung hai tay giấy lên một cơn bão lửa, hỏa diễm trắng xóa nhảy bót trên không. Khí thế còn hơn cả lam diễm của hỏa lân thú Tách tách Lam diễm không ngừng ép vào giữa cơn bão Đủ thấy thiên phú hỏa diễm của hỏa lân thú uy lực vô cùng Mỗi giọt lam diễm chạm vào liệt hỏa của đối phương Là nổ thành một không gian lớn ỡ thân người thoáng sau lại bị ngọn lửa trắng xóa lấp đầy Quanh hồng thiên tôn nổ vang như liên châu pháo Cả sơn tốc nồng nặng mùi khí nóng mùi của lửa Đợi khi luồng lửa giao phong song xuôi, màn lửa của lão tuy thủng lỗ chỗ nhưng vô số lam diễm hỏa lân thú dài xuống cũng tan sạch. Ngưng nguyên hỏa diễm đao. Hồng thiên tôn thần thái tự tin thu mọi hỏa nguyên năng lượng quanh đó lại, một cây đao năng lượng cán dài tỏa quang mang trắng xóa xuất hiện trong tay lão. Thân đao dài chừng ba thước, lưới đao phát ra khí tức lạnh mình. Lão lắc mình biến mất như rụt mì. Xuất hiện sau lưng hỏa lân thú, nhiệt xúc chịu chết đi Đại đao từ trên trời chém xuống tựa hồ xé được cả không gian Không khí hai bên lưới đao cong đi, phát ra sóng khí bồng dậy. bột Hỏa lân thú bị ráng mạnh vào vách đá bên phải, một cây hóm đen xì xuất hiện Đau chết lão tử Hỏa lân thú từ trên vách núi lao xuống Mắt bắn hung quang trên đuổi nó có một vết thương sâu hóm đang chảy máu, huyết xịt chạm vào lam diễm thì tan thành cho. Tuy nó có bản lĩnh trời sinh có thể nuốt trường và chuyển hóa hỏa nguyên nhưng không phải bất kỳ loại hỏa nguyên nào cũng có thể ớn phó dễ dàng. Hỏa diễm đao trong tay Hồng Thiên Tôn, năng lượng cực kỳ ngưng kết nó không dễ dàng hấp thu cũng như một người có thể uống hết ngay một chén nước to nhưng không dễ nuốt được khối băng cùng thể tích. Tình hình của hỏa lân yêu tôn không được hay cho lắm. Diệp Phong hơi nhíu mày. Có cần ta xuất thủ, liên thủ với hỏa lân thú xếp kẻ đó không? Phong loan hỏi ý kiến. Nó cũng có tu vi Thiên Tôn. Nếu hỏa lân thú ở ngoài câm chân công thêm thiên phú tốt độ thì hồng thiên tôn khó thoát. Phong lão không tiện lộ diện. Đối phương là liệt hỏa tông thiên tôn. Nếu chết ở đây thì dẫn tới vô vàn phiền nhiễu. Để mố giúp hỏa lân yêu tôn một tay. Diệp Phong lắc đầu thở dài. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 413 Kinh Hải rút lui Diệp Phong lắc tay lấy chu thần cung ra Phong loan lấy làm lạ hỏi Cậu xuất thủ giết hắn hoặc ta giết hắn có gì khác nhau Người chết không bao giờ bộc lộ bí mật mỗ không muốn lấy mạng người này Mà xuất hỏa lân yêu tôn bức lui hắn Rồi sẽ tính cách đối phó với liệt hỏa tông sau. Gã không biến thân thì thực lực thật sự chỉ là võ tông lục sai. Chu thần cung tuy nhịp thiên nhưng tu vi của gã hữu hạn, muốn xếp một thiên tôn là không thể nào. Bất quá, cũng nên mượn sức hỏa lân thú. Phong lão, truyền âm cho hỏa lân yêu tôn trá bài chạy xuống một đoạn nữa, mố sẽ có cách. Kim nguyên lực hùng hồn từ thể nội gã chảy ra, nhanh chóng nhập vào chu thần cung. Thần cung cổ kính từng giải phù văn sự kim mang chói lòa. Gã đã chuẩn bị xong. Thinh không hỏa lân thú ngẩn ra vì nhận được truyền âm của phong loan. Nó hơi ngoẹo đầu ngưng tụ một quả hỏa diễm cầu kinh nhân phun vào đối phương. Tiếp đó nó nhấc chân với vẻ hoảng loạn lao xuống sơn cốc. Muốn chạy. Muộn rồi, Hồng Thiên Tôn vung đao chém giếm cầu tan thành hư hỏa, chỉ hơi ngừng lại rồi cưới hỏa vân cấp tốc đuổi theo. Bắt được ngũ sai hỏa hệ bản nguyên thú là tống hiến cực lớn với Tông Môn, hơn nữa nhờ vào đó khiến Tông Môn trở mặt với mộ dung ra quả thật nhất cử lưỡng tiện. Có lẽ vì thủ thương nên tốc độ của hỏa lân thú bị ảnh hưởng. Hồng Thiên Tôn lao xuống như trước. Rút ngắn cự ly cực nhanh, sơ cao hai tay vung hỏa diễm đao chém mạnh vào nửa thân sau của nó. vù, tiếng xé xó khiến người ta dùng mình sẹp tới. Thần kinh có được sau bao năm tháng chiến đấu khiến đầu óc lão vang lên tiếng chuông cảnh báo theo ý thức vung đao thân đao cực lớn che trước ngực bảo vệ kín mít nửa thân trên. Một đạo kim quang gích vào hỏa diễm đao, xuyên thủng thân đao do hỏa nguyên ngưng gích thành chỗ phá tổn thoát khỏi khống chế của người thi triển lập tức biến thành cuồng bảo nổ vang vang. Thân hình hồng thiên tôn lùi lại liên tục cơ hồ lướt đi sát bên vụ nổ mới miễn cưỡng thoát khỏi uy lực của hỏa nguyên phản lại. Không để lão kịp thở, hỏa lân thú đã vòng đến phía trên đầu phổ ra một đảo hỏa diễm rừng rực lam sắc quang mang, khí tức cuồng loạn lan tràn. Hồng thiên tôn nhất thời cuống lên, không kịp xúc toàn lực phòng ngự. Hỏa giáp dày dặn vừa kịp ngưng tổ quanh mình thì lam diễm đã ẩn tới phủ kiến lão. Hai luồng hỏa diễm khác màu đan nhau tiếng thiêu cháy vang lên tí tách. Sau rốt. Hồng Thiên Tôn bị giáp công, điểm hứng chịu chu thần tiến công kích, năng lượng tổn hao nhiều nên chịu thiệt khi giao phong. Vị trí của lão rực lên hỏa trụ khổng lồ, hất thân thể lão văng đi đập vào vách đá ở sơn cốc. Đá vỡ trên vách lão xảo, Hồng Thiên Tôn mặt mũi méo mó lao ra, vẻ cực kỳ thê thảm. Mớ sâu tóc đỏ rực bị thiêu cháy một nửa Nửa đen nửa đỏ cực kỳ khó coi Hỏa hồng trường bào đầy uy võ cũng biến thành cho Nửa thân trên gần như trần trụi Lộ ra vết cháy xém cùng huyết dịch đen đỏ lẫn nhau Ai đánh lén bản tôn Ta sẽ xé xác ngươi thành vạn mảnh Hồng thiên tôn hung quang rực lên Thần niệm quét ra nhắm vào vị trí của diệp phong Bên dưới phong loan nhèo mắt Cũng phát ra thần niệm chặn đối phương lại Không gian như bị vô hình chi lực sáng vào Cong vòng đi rồi trở lại bình thường Đầu ấp hồng thiên tôn chấn động Thân hình ngừng lại Hai luồng thần niệm cơ hồ ngang nhau Cái gì ở trung tâm linh trì còn cường giả không kém gì ta Thần niệm manh hay yếu nói lên tu vi của cá nhân Cực hiếm võ giả như Diệp Phong có thần niệm siêu việt tu vi Thần niệm của đối phương mạnh như vậy, lại ở trong linh trì cỡ này, xem ra thực lực không kém gì lão. Nhớ lai like, mũi tên đáng giật mình ban nãy, Hồng Thiên Tôn càng tin vào phán đoán, mũi tên đó là lời cảnh cáo của đối phương. Xem ra hôm nay lão một mình xông vào thiên niên linh trì của mộ dung gia là thật sách. Trong gia tộc này còn nhiều cường giả ẩn tàng. Lẽ nào đó là hộ thân phủ của lão thất phu mộ dung yên để lại cho tôn tử Không, không thể nào Nếu vậy trước đây mộ dung ra suyết nữa diệt tộc mà không thấy cường giả ẩm tàng ra mặt giải cứu Vậy, chỉ có một khả năng Tiểu tử liên can đến thương gia đó sự phần vào việc này Thật ra gã có địa vị gì ở thương gia mà nắm trong tay nhiều như thế Tiểu tử khốn kiếp Nếu ngươi muốn làm phiền, hỏa lân đại gia nhất định phụng bồi đến cùng. Được Diệp Phong đồng ý, hỏa lân thú hung hẳn hẳn. Hồng Thiên Tôn một quang âm lạnh, ngấm nghĩ một chút rồi thừa nhận, nếu sao đấu tiếc mình không có lời gì. Tuy hôm nay lão cha gia linh trì của mộ dung gia có bí mật gì, nhưng với nừng độ linh khí ở đây thì đủ cho lão cổ động trưởng lão trong tôn môn đến mộ dung gia một chuyến. Việc này chưa xong đâu. Hồng Thiên Tôn nhảy vọt lên cao để lại một câu không có sức mạnh nào, lao vút về phía Tôn Môn. Diệp Phong để ý đi như vậy có gây phiền phức cho gia tộc không? Thấy chiến đấu kết thúc, Mộ Dung Tử Thanh đến bên gã lo lắng hỏi. Phiền hà. Khẳng định là có. Gã mỉm cười nhẹ tinh, khẽ vuốt tóc trước chán cho cô. Chỉ cần liệt hỏa tâm không tìm được manh mối thì chúng tuyệt đối không dám động đến Mộ Dung gia. Hơn nữa nếu chúng dùng vũ lực thì ta cũng có cách ứng phó. Mộ Dung Tử Thanh mỉm cười, lời gã nói có ma lực vô hình với vu. Chỉ cần gã nói ra, cô đều tin tưởng vô điều kiện. Gã bảo không sao tức là không sao. Diệp Phong, hiện giờ chúng ta nên làm sao? Mộ dung Càn cũng đáp xuống hỏi ý kiến gã. Liệt hỏa tông không phải thế lực tầm thường, nếu chúng nhắm vào vạn niên linh trì, mộ dung gia không có cửa thắng. Tạm thời, Mỗ mời lưỡng vị yêu tôn liên thủ phong ấm vạn niên linh ngọc để không bại lộ khí tức linh lực rồi đem giấu vào chỗ nào kín đáo. Liệt hỏa tông mà tới, chúng ta cứ phủ nhận là xong. Gã đã có kế hoạch, không tìm thấy linh ngọc. Liệt hỏa tông cũng không có lý do dùng võ lực Như thế vạn niên linh chỉ không sử dụng được nữa sao Thái thượng trưởng lão hơi do dự Tạm thời giấu linh ngọc không khó Nhưng làm cách nào để chính đại quang minh lấy ra mới khó Liệt hỏa tông không tìm được bí mật Khẳng định không bỏ qua Lẽ nào mộ dung ra giấu linh ngọc cả đời Như thế thì có khác gì không có vạn niên linh ngọc Việc đó cũng đành chịu Bất quá mô chắc chắn tất cả chỉ là tạm thời Liệt hỏa tông cũng không phải bất khả chiến thắng như các vị tưởng tượng Gã cười ung dung Liệt hỏa tông nhắm vào lợi ích mà vạn niên linh trì mang lại Nhưng nếu cái giá phải trả lớn hơn thu được thì đối phương sẽ phải cân nhắc Chỉ là tạm thời gã không đủ sức mạnh khiến liệt hỏa tông e sợ Cũng không có thực lực buộc chúng trả cái giá lớn hơn lấy được vạn niên linh trì Nơi hơn u, v, quy, quy, nơi, ngày đó sớm muộn gì cũng đến Trong liệt hỏa tông. Cái gì? Hồng Tôn bảo là thiên niên linh trì của mộ dung gia có điều cổ quái. Trong đại điện, một lão giả mặt mũi đầy sâu bể, khí tức hùng hậu ngồi trên đao nhìn Hồng Thiên Tôn với vẻ kinh ngạc. Hồng Thiên Tôn tuy đổi sang trường bào sạch nhưng râu tóc rối bời và dáng vẻ nhếch nhác không thoát được ánh mắt sắc bén của lão giả. Cả bộ châu chắc không còn ai bức một vị Thiên tôn đến mức đó. Thưa tông chủ thuộc Hạ Đa Tra thám ở gần linh trì, nồng độ thiên địa linh khí ở đó không kém gì bất kỳ tu luyện linh địa nào của bản môn. Hồng Thiên Tôn khẳng định lão phu biết hồng tôn từng có tư từ oán không nhỏ với mộ dung yin vẫn cứ canh cánh mấy năm nay đã xấu tôn môn làm không ít việc nhắm vào mộ dung gia đúng không lão già thập phần bất mãn trước đây hồng tôn không để lộ manh mối mộ dung gia cũng không biết có môn nhân bản tôn tham dự thì thôi nhưng hiện tại hồng tôn định dùng cái cứ hạng bét này để kéo cả tôn môn xuống nước hả? Tuy khả năng mộ dung yên về võ nguyên đại lục gần như bằng không, nhưng dù chỉ một chút thì bản tôn cũng không đáng mạo hiểm. Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 414 Xin mời tự nhiên Chán hồng thiên tôn đầm đề mồ hôi Xưa nay lão cho rằng mình làm việc rất kín đáo, tông môn dù có đôi chút nghi ngờ nhưng không có chứng cỡ Giờ xem ra tất cả đều không giấu được tai mắt của tôn chủ, chắc nhất cử nhất động của lão ở đông bộ sơn môn đều nằm trong vòng khống chế Không thì tôn chủ không thể biết lão hành động gì với mộ dung ra khi không có chứng cứ thực chất Thưa tôn chủ thuộc hạ tuy có lòng muốn báo thù mộ dung yên, nhưng không dám nói dối việc có liên quan đến lợi ích của tôn môn. Trong linh trì của mộ dung gia chắc chắn có thiên địa kỳ bảo mà bản tôn chưa từng thấy. Thuộc hạ lấy tính mạng ra thề. Hồng thiên tôn biết còn giấu giếm sẽ khiến tôn chủ hoài nghi nên quyết định nói hết. Dù gì mộ dung gia hiện không sao hết, tôn chủ cũng không vì thế mà trách phạt lão. Năm xưa, mộ dung yên không tôn kính gì đối liệt hỏa tôn và lão tôn chủ Nếu ông ta không vào nơi đó, thì lão tôn chủ không e dè đối phương đến thế E rằng mộ dung ra đã tan nát dưới cơn giận của cao tầng liệt hỏa tôn Thiên niên linh chỉ thật sự có bí mật Lão tôn chủ tỏ vẻ nghĩ ngợi Hồng thiên tôn không phải người không biết cân nhắc xưa nay chỉ ngầm thao túng Âu Dương gia đối phó Mộ Dung gia, tuy đi ngược lệnh cấm của tông môn nhưng không dính dáng đến tông môn. giờ lão tử đến báo tin về linh trì của Mộ Dung gia linh độ đáng tin khá ao. nếu Hồng mô nói dối nửa câu, nguyện chịu hình phạt nghiêm nhất của tông môn. Hồng Thiên tôn không hề do dự phát thệ. được vậy thì cổ lão đi cùng Hồng tôn một chuyến nếu Mộ Dung Gia biết điều chủ động tiết lộ bí mật về Linh Chỉ dâng lên bảo vật thì đừng làm khó lão Tông chủ chưa dứt lời một bóng người gầy gò đã xuất hiện cạnh Hồng Thiên Tôn khí tức của người này kém hơn Tông chủ một chút nhưng năng lượng khí tức thân thể phát ra cũng tạo cho người khác cảm giác thân bất khả chấp vượt xa Hồng Thiên Tôn Hồng Thiên Tôn không hề kinh ngạc quay lại cung kính thi lễ Cổ trưởng lão, Hồng Tôn bất tất khách khí, lão phu quan sát khí hải của Hồng Tôn tin rằng không đầy 10 năm nữa sẽ đột phá tấn nhập hoàng cấp. Lúc đó chúng ta ở cùng đẳng cấp, có thể đối xử như cùng lớp. Cổ lão mỉm cười tươi giói, không lạnh lùng như tông chủ liệt hỏa tông. Cổ trưởng lão sao lại nói thế, Hồng mỗ hiện giờ chưa đạt đến mức đó. Dù may mắn đột phá thì trưởng lão vẫn là trưởng bối Tôn kính trưởng bối là việc đương nhiên Hồng tôn là môn nhân tư chất cao nhất bản tôn trong 500 năm nay Nếu không vì việc năm xưa E rằng đã được thánh địa chọn Thành thánh tiềm giả rồi Tiếc thật tiếc thật Cổ lão lắc đầu tiếc xẻ Hồng thiên tôn thoáng qua nét u ám Vẫn tỏ vẻ bình tĩnh Chỉ trách hồng mố vô duyên Cổ lão hàn huyên với Hồng Thiên Tôn mấy câu tu vi của lão tuy trên đối phương nhưng chỉ đến thí. Hồng Thiên Tôn ít hơn 200 tuổi tiềm lực không thể ước lượng vượt hơn lão chỉ là vấn đề thời gian. Hiện giờ kết quan hệ là việc nên làm. Trước khi đi cổ lão hỏi tông chủ một câu. Nếu mộ rung ra cứng đầu cứng cổ không chịu giao bí mật về thiên miên linh trì thì lão phu nên xử trí thế nào? Vậy... Chấn nhức chúng một chút, tôn chủ không buồn ngẩng mặt lên Trừ chi thân sinh của mộ dung yên còn lại không cần é rè Tôn mệnh, cổ lão nhếch môi mỉm cười Hồng thiên tôn thầm hớn hở Quả nhiên tôn chủ cũng vẫn canh cánh việc năm xưa Chỉ cần có cái cớ thích hợp thì không ngại giáo hớn qua loa mộ dung gia, Cả hai lướt đi về phía mộ dung gia. Hồng tôn chuyến này đến mộ dung gia có ý định gì không? Cổ lão cười hỏi đầy thâm ý Tôn chủ đã hạ lệnh cổ lão hà tất hỏi ý tại hạ Hồng thiên tôn máy động bình thản đáp Lão phu xuất mã thì mộ dung gia tuyệt đối không có khả năng cửa mình Kết quả sau cùng là ngoan ngoãn dân bảo vật lên Cổ lão ngạo nghễ Nhưng quá trình thì do chúng ta khống chế Tỉ như mộ dung ra còn muốn giấu riêng thì trừng phạt nặng hay nhẹ do Lão Phu. Cổ Lão đồng ý giúp mô chút cuộc tức này. Hồng Thiên Tôn nghe ra, hớn hở hỏi. Lão Phu và mộ dung yên không có ăn oán, bất quá khi xưa hắn coi thường bản tôn thái đầu nông ninh, Lão Phu rất không ra. Hồng Tôn thì khác. Là cao thủ số một lớp sau của bản tôn Lão phu không giúp hồng tôn thì giúp mộ dung ra sao Cổ lão có hảo ý Hồng thiên tôn lẽ nào còn không nghe ra Cung kính quý người khẩn thiết cảm tạ Ơn đức của cổ lão Hồng mố không bao giờ quên Sau này có gì sai khiến hồng mố Xin cứ dạy dỗ Ha ha ha Sai khiến thì nặng lời quá Không lâu nữa Hồng Tôn sẽ trở thành đồng bối với lão phu, lúc đó nên qua lại nhiều hơn. Cổ lão đạt đến mục đích nên cười vang. Nhất định. Nhất định. Một mổ dung gia nhỏ nhoi có gì mà không xử lý được. Tìm tứ mà giáo huấn đâu có gì nguy hiểm mà khiến Hồng Tôn tương lai tiềm lực vô hạn nợ nhân tình thì món làm ăn này rất đáng. Mộ Dung Dinh Lão Phu không khiếp đảm như thế, Hà Tất cẩn thận trước một mối uy hiếp không thể xuất hiện tại võ nguyên đại lục. Diệp Phong, vạn niên linh ngọc đã bị phong ấn, do Phong yêu tôn tử thân đưa vào vô ẩm Sơn Mạch, vạn vô nhất thất. Thái Thượng trưởng Lão lao vút vào Sơn Cốc báo cho gã biết. Mộ dung ra đã truyền khẩu lệnh cho mọi tộc nhân Bất kỳ ai cũng không được tiết lộ về Linh Trì Một vài thành viên ngoại tộc đáng tin cũng được phái rời khỏi bộ châu Ít nhất 3 tháng nữa mới quay về Mộ dung càn thông báo Mọi môn nhân vô song môn đã được sẵn sò Sẽ không để lộ chút nào Lý Ngọc từ hào bảo đảm Hiện tại trung tâm Linh Trì đã trở lại là thiên niên Linh Ngọc Liệt Hỏa Tông chắc khó tìm ra điều gì Diệp Phong hơi gật đầu vừa ý Mọi việc đã chuẩn bị thì chúng ta không cần lo quá Nhân vật quan trọng của Liệt Hỏa Tông sẽ đến nhanh thôi Chúng ta cứ như thường tiếp tục tu luyện trong linh trì Tuy tông hiệu của thiên niên linh mọc không bằng Nhưng dù gì đây cũng nơi tu luyện rất khá Chúng nhân thấy gã tự tin đều rũ bỏ căng thẳng mỉm cười Trong cốc trở lại bình tĩnh, không thấy có gì khác biệt. Nếu liệt hỏa tông thật sự trọng thì việc này kẻ đó sắp đến rồi. Diệp Phong đột nhiên mở mắt lẩm bẩm. Quả nhiên thoáng sau uy áp ngút trời bao trùm cả sơn tốc có linh trì tỏa là khiến nhiều người có cảm giác nghẹt thở thân thể bất động như không thuộc về mình nữa dù võ tôn như mộ dung càn và thái thượng trưởng lão cũng bước bối như bị đá tảng đè lên ngực không khí cũng ngưng lại cường giả phương nào đến thiên niên linh trì của mộ dung gia mộ dung càn vận nguyên lực vút lên hỏi thái thượng trưởng lão theo sau mộ dung gia và liệt hỏa tông chính diện đối thoại không tiện để diệt phong ra mặt liệt hỏa tông trưởng lão cổ phong Tiếng quát vang vọng uy thế của võ hoàng lan khắp toàn trường Mộ dung càng bình tĩnh lại ôn quyền với thần sắc thản nhiên nói Không hiểu liệt hỏa tông đến mộ dung gia có việc gì mà kinh động cả hoàng cấp cường giả như cổ trưởng lão Thật khiến tại hạ lo lắng Mộ dung tộc trưởng bất tất nói những lời khách sáo với lão phu Chắc các vị đã rõ mục đích lão phu đến đây hôm nay Cổ lão lạnh lùng nhìn đối phương, khẩu khí như ra gia lệnh. Sao thứ trong linh trì của Mộ Dung gia gia thiên địa gì bảo như vậy, các ngươi không có tư cách hưởng. Biết điều hợp tác, lão phu sẽ không truy cứu việc Mộ Dung gia đả thương thiên tôn của Liệt Hỏa tông. Nói đơn giản, giết khả sát bất khả nhục. Cổ lão vừa đến là bức ép, đừng nói Mộ Dung gia dù gì cũng là nhất phương bá chủ tại Nam Thiên Bộ Châu. Dù chỉ là nhị lưu thế lực cũng khó lòng chấp nhận kiểu hỏi như làm nhục đó. Dù Liệt Hỏa tông hùng mạnh cũng không thể dùng thái độ đó đối đãi với thế lực trong địa hạt. Mộ Dung Càn hơi nổi giận nhưng vì đại cục nên không phát tác mà lạnh giọng. Thiên niên linh ngọc là trấn tộc chi bảo so ra phổ lưu lại, sao lại giao cho Liệt Hỏa tông? Quý tông dù gì cũng là danh môn trọng phái lẽ nào định làm cường đạo cổ lão sầm mặt chưa nói gì thì hồng thiên tôn đã không nén được lạnh giọng mộ dung tộc trưởng thật biết giả đò chắc tộc trưởng đã biết vật bọn ta nói đến không phải thiên niên linh ngọc của mộ dung gia không phải thiên niên linh ngọc thì xin hỏi hai vị mộ dung gia còn vật gì có thể dâng cho quý tôn mộ dung càn đột nhiên cười nhạt trừ thiên niên linh ngọc Nếu hai vị nhìn chúng vật gì trong linh trì cứ việc lấy đi Mộ dung gia không có ý kiến Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 415 Bá đạo Mộ dung tàn hành động gọn rẽ như vậy Hồng Thiên Tôn và cổ lão đều hơi ngạc nhiên, lẽ nào Mộ Dung ra có ý khuất phục Hồng Thiên Tôn lập tức nhận ra mức độ linh lực trong cốc khác xa lần trước Không cần nói cũng biết Mộ Dung ra đã đưa bảo bối đi Mộ Dung tộc trưởng khá lắm, xấu bảo bối nhanh thật Hồng Thiên Tôn hừ đầy bất phấn Cả hai không mong Mộ Dung ra chịu hợp tác ngay Nếu thật sự như vậy, kế hoạch lão và cổ lão định đả kích mộ dung gia sẽ tan tành. Ánh mắt cổ lão mỗi lúc một lạnh, ra vẻ sẵn sàng phát tác bất cứ lúc nào, trầm giọng, xem ra mộ dung gia không coi liệt hỏa tông gia gì, lại dùng thủ đoạn hạng bét này. Mộ dung càn hừ lạnh. Cổ trưởng lão đúng là lạ lùng lần trước thiên tôn của quý tôn công kích bản tộc tại tầng không linh trì mộ dung gia vì muốn tự vệ nên mới phản kích hiện tại trưởng lão chất vấn muốn bọn mỗ sao bảo bối không biết ở đâu ra đó đúng là vô lý nếu hai vị tìm được bảo bối trong linh trì mộ dung gia nhất định không cản hai vị mang đi hoặc cổ trưởng lão cho biết bảo bối đó có đặc tính gì may gia tộc nhân trong tốt từng thấy Sẽ phối hợp với quý tông cùng tìm kiếm Mộ Dung càn nhích môi nửa cười nửa không Nhưng hiện tại hai vị không tìm được Lại không biết vật đó thế nào Làm sao mộ Dung gia phối hợp với quý tông được Dẻo mỏ Hồng thiên tôn thẹn quá hóa giận quát to Lúc ta đến Sơn cốc này có linh khí hơn bây giờ mấy lần Tuyệt đối không phải hiệu quả của thiên niên linh ngọc Giờ linh khí đột nhiên nhạt đi còn dám nói không phải mộ dung ra giấu bảo vật đi Thiên tôn cần phải có chứng cứ mới được Thiên tôn chứng minh bằng cách nào nồng độ linh khí gấp mấy lần bây giờ Thái thượng trưởng lão chen lời Lão Phu cũng có thể nói là có bảo vật như thế thì đã bị thiên tôn lấy đi nên linh khí mới giảm thế này Tùy tiện nói thì ai trả làm được Mộ dung càn khẽ gật đầu Mọi tộc nhân mộ dung ra tu luyện ở đây đều có thể chứng minh nồng độ linh khí trong thiên miên linh trì chưa từng có biến hóa, hai vị có cần điều tra không? Chắc chắn mộ dung ra đã chuẩn bị trước việc họ hỏi tộc nhân, tìm ra chân tướng mới là chuyện lạ. Hồng Thiên Tôn Đình bộc phát thì bị cổ trưởng lão ngăn lại, lão cười xanh mãnh. Cũng được, bản trưởng lão tùy tiện hỏi vậy, nếu đúng thế thì mọi việc coi như xong. Cổ trưởng lão Việc này Hồng Thiên Tôn cuốn lên Bị cổ trưởng lão trừng mắt lùi lại Lão không hiểu cổ trưởng lão tính toán thế nào Nhưng nhất định ông ta không làm việc gì vô vị Mộ Dung Càn tuy nghi ngờ Nhưng đã nói ra thì không thể thu hồi Đành chọn mười mấy võ tôn và cao dai võ sư cho đối phương tra hỏi Họ đều trung thành với gia tộc Tâm trí kiên định tuyệt đối không bao giờ phản bội Mẹ nó chứ chúng ta sao phải chịu lép Một võ hoàng thôi mà cùng lắm thì liều với hắn Hỏa lân thú thu liếm chứ khí tức Hầm hừ cạnh Diệp Phong Vậy tôn giá không phải đối thủ của võ hoàng đó Diệp Phong nháy mắt hỏi Không Hỏa lân thú siêu xuống rồi tỏ vẻ bất phục Nhưng hắn muốn lấy mạng ta cũng không dễ dàng Diệp Phong mỉm cười Yêu tôn có lẽ còn thoát được võ hoàng chi uy Nhưng còn cả mộ rung sa cả phô song môn Lẽ nào vì cơn giận nhất thời mà khiến tỏ tống táng ở đây Liệt hỏa tôn bá đạo như vậy vì chúng có võ hoàng quyền đầu to hơn là chân lý Chúng ta hôm nay tạm lui một bước Sau này nếu yêu tôn tấn thăng lục sai Cứ đến liệt hỏa tôn đòi lại danh dự Hà tất xính cường để uống mất tính mạng Hỏa lân thú tỏ vẻ tỉnh ngộ, hưng phấn gầm lên Không sai, quả là tiểu phong rào hoạt Đợi khi lão tử đặt lục sai sẽ đến liệt hỏa tông quấy loạn lên báo thù hôm nay Lúc đó mố và phong lão nhất định sẽ giúp yêu tôn một tay Diệp phong cười rụng gì Liệt hỏa tông Ta nhất định phải đến một chuyến Tiên thiên hỏa nguyên chi lực, gã phải lấy bằng được ha ha ta biết phong tiểu tử trọng nghĩa khí nhất. Hỏa lân thú cười vang vừa ý. Ngoài cửa cốc, Hồng Thiên Tôn và cổ lão cùng mổ dung càn đáp xuống. Trước mặt họ là một loạt tộc nhân mổ dung ra đời liệt hỏa tôn hỏi. Mổ dung càn thoải mái. Cổ trưởng lão cứ hỏi tùy ý, họ đều chứng minh được nồng độ linh khí trong linh thì xưa nay vẫn vậy. Cổ trưởng lão đi mấy bước, đột nhiên thò một tay ra chuột, một trung giai võ tông bị hút đến bên mình, ánh mắt lão ngưng lại, nhãn thần vốn mờ đục chợt rực tinh quang. Võ tông này lúc đầu còn tỏ vẻ kinh ngạc, thoáng sau trong mắt àn đảm đi. Nói: "Ban nãy tộc trưởng của các ngươi bảo là linh khí trong linh trì xưa nay vẫn yên này, đúng không?" Ngữ khí của cổ trưởng lão đầy vẻ mê hoặc. Linh khí trong linh trì trước đây cao hơn mấy lần, lời tộc trưởng là giả. Giọng nói đờ đẫn từ miệng võ tông bay ra. Bọn mổ dung càn biến sắc, không còn hột máu nào. Đồn rằng võ nguyên đại lục có loại mê hồn chi thuật, người tu luyện chỉ cần có tu vi cao hơn đối phương thì sẽ dùng thần niệm trực tiếp phá đi phòng tuyển thần trí khiến đối phương nói ra sự thật. Lẽ nào cổ trưởng lão là võ hoàng tinh thông mê hồn chi thuật Sự thật bày ra trước mắt Diệp Phong tính toán đủ đường Không ngờ đối phương lại lợi dụng mê hồn chi thuật Mộ dung càn nhất thời cuống lên Hồng Thiên Tôn tỏ vẻ lạ lùng Hớn hở hỏi Mộ dung tộc trưởng hiện tại còn gì để nói Mộ dung gia có thêm tội lừa dối liệt hỏa tông nếu không ngoan ngoãn xâm bảo vật thì đừng trách bọn ta không khách khí dù có bảo vật đó cũng là mộ dung gia có cơ duyên liệt hỏa tông bằng vào đâu muốn lấy là lấy mộ dung càn thà chết không tuân tức là mộ dung gia đã giấu bảo vật này đi cổ lão cười âm u thì sao liệt hỏa tông muốn cứng đoạt vạn niên linh ngọc mộ dung gia quyết không thỏa hiệp Mộ dung càn cuống lên để lỡ lời. Vạn niên linh ngọc. Cổ trưởng lão và hồng thiên tôn cùng đồng dung. Đó là thiên địa tinh hoa hiếm có điều kiện hình thành phi thường hà khắc. Cả võ nguyên đại lục từ mấy vạn năm trước mới xuất hiện một khối. Vật này tuyệt đối không kém. Hơn thứ thánh địa ban thưởng luận giá chỉ còn cao hơn. Cả hai đỏ mặt vì kích động. Cổ trưởng lão cười lạnh. Ném võ tung sang một bên Võ tung này vừa không bị không chế Thì mắt trong trở lại Ôm cổ hỏng sợ hãi nói Tộc trưởng giọng nói ban nãy Không phải từ miệng thuộc hạ phát ra Cái gì Mộ dung càn giận mình Lẽ nào ban nãy cổ trưởng lão thi triển Không phải là phi mê hồn chi thuật Ông ta mắt hớm rồi Hắc hắc hắc Cổ trưởng lão cười đắc ý Lão Phu chỉ phỏng tỏa cảm quan mắt và miệng y rồi sử dụng hỏa nguyên truyền thanh y thuật đặc hữu của bản môn khiến âm thanh như từ miệng y phát ra Lẽ nào mộ dung tộc trưởng không nhận ra đó không phải giọng của y Mộ dung cả nghe xong suýt nữa đập đầu vào tường tự sát Không ngờ ông ta chỉ sơ sẩy một chút mà tạo thành hậu quả này Ông ta chỉ thấy người đó ngứ khí đờ đẫn thì cho rằng đã bị chúng mê hồn thôi miên Nào chú ý đến giọng nói Bí mật vạn niên linh ngọc bại lộ Liệt hỏa tôn đời nào bỏ qua bảo vật như thế Mộ dung tộc trưởng Mọi việc đã rõ Có sao vạn niên linh ngọc hay không Hồng thiên tôn phát ra hỏa nguyên năng lượng hùng hồn Khí thế ngút trời trùm lên toàn trường Lão không thể giết mộ dung càn Nhưng với thái thượng trưởng lão Và số tinh anh mộ dung ra Thì không cần é rè Chỉ cần mộ dung càn nói không là lão có cứ đồng thủ. Mộ dung càn toát mồ hôi như mưa cổ họng tắc nghẹn, không thốt được nửa lời. Tôi hiểu rõ ý uy hiếp của đối phương, chỉ cần tỏ vẻ không đồng ý, tộc nhiên tại trường e rằng không ai sống sót. Nếu chỉ có Hồng Thiên Tôn, ông ta không hề sợ đằng nào cũng còn hỏa lân ú có thể đấu được, nhưng hiện tại có võ hoàng cường giả ở đó. Dù hỏa lân thú xuất đầu cũng khó thoát khỏi kết cuộc mất mạng. Làm thế nào đây? Hy sinh tộc nhân. Vì tất bảo vệ được vạn niên Linh Ngọc, hơn nữa sẽ dẫn đến hỏa diệt tộc cho mộ dung ra. Giao Linh Ngọc ra. Nhưng đó là vật của vô song môn của Diệp Phong, ông ta không thể làm chủ. Hà húng từ đáy lòng ông ta không muốn khuất phục dưới uy áp của liệt hỏa tông. Ông ta là con trai võ hoàng mộ dung yên đời nào chịu nhục như vậy Vạn niên linh ngọc tinh hoa là vật của bản nhân Liệt hỏa công muốn lấy đã hỏi ý kiến mố chưa Lời diệp phong từ trong tốc vang lên nhẹ băng Một thân ảnh mơ hồ từ từ xuất hiện trong màn linh vụ Chúng nhân thấy vậy đều hớn hở Mộ dung càn thở phào như được đại xá nhẹ hẳn người Diệp Phong đã xuất hiện thì để gã ứng phó mọi phiền hà Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử gấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 416 Khí thế võ hoàng đột ngột xuất hiện Tiểu tử này là ai? Cổ trưởng lão chưa gặp Diệp Phong tỏ vẻ dần dứ hỏi Lão có thân phận thế nào mà để một thiếu niên nhãi xanh tung tẩy trước mặt Lúc quét ánh mắt qua gã Lão liền kinh hãi Võ Tông 20 tuổi Lại là cao dai quả thật khiến người ta kinh hãi Hồng Thiên Tôn ré tai thì thầm Tiểu tử này là phu ý của mộ dung tiểu thư Có thương gia cực phẩm tộc sĩ lệnh Không hiểu có địa vị gì trong thương gia Thương gia Lẽ nào vạn niên linh ngọc này là của thương gia? Cổ trưởng lão hơi trầm ngâm rồi lắc đầu. Không, không thể nào. Kỳ bảo này, dù họ lấy được cũng nên bí mật, sao lại để một tiểu tử mãi danh chủ trì? Nghĩ vậy, cổ trưởng lão càng chắc chắn, hư lạnh. Thiên địa kỳ chân chỉ cường giả mới xứng sở hữu, vạn niên linh ngọc xuất hiện tại Nam Chiên Bộ Châu theo lý phải thuộc về Liệt Hỏa Tông Sở Hữu. Các ngươi có công phát hiện, nếu sảng khoái xâm lên còn được thưởng bằng không. Việc liên quan đến vạn niên linh ngọc, dù gã thật sự là nhân vật quan trọng của thương gia, liệt hỏa tông cũng mạnh. Chỉ cần không lấy mạng gã thương gia cũng không dám có ý kiến gì. Bằng không liệt hỏa tông định cướp chăng. Diệp Phong nhạt nhào trào phúng, hỗn láo. Đừng tưởng ngươi là người thương ra Lão Phu không dám động đến Hàn ý trên mặt cổ trưởng lão càng đậm Thái độ của Diệp Phong khiến lão không vui Cùng thuộc thất Tông Tam Bang Ngũ Thế Gia đối đãi với cường giả Có tu vi cao hơn ít nhất cũng phải tôn kính. Tiểu tử này quá ngông cuồng Các hạ là võ hoàng Nếu vứt bỏ tôn nghiêm, Muốn thử thực lực của tiểu bối chứ đà cả võ tôn này thì tất nhiên không thấy có vấn đề gì. Diệp Phong tựa hồ cố ý kích nổ cổ trưởng lão, dù là lời lẽ hay vẻ mặt đều khiến đối phương cảm nhận được ý gây hấn rõ ràng. "Lão phu phải giáo huấn tên cuồng vọng không biết trời cao đất dày như ngươi." Cổ trưởng lão đại nộ, trục vào gã. Không khí quanh gã nhưng ngưng lại, áp lực dồn vào trung tâm là gã. Cố trưởng lão chỉ định giáo huấn gã khiến gã bêu xấu trước đám đông nên chỉ dùng thực lực tôn cấp, phối hợp với thủ đoạn hoàng cấp. Với cao sai võ tông thông thường tuyệt đối không tránh được. Nhưng, trên mình diệp phong ánh lên kim quang, nguyên lực bàng bạc tràn ra, xé được mực khe hở trong không gian ngưng động. Tiếp đó bật lùi lại, vừa hay tránh được ngọn trào của lão. À, Cổ trưởng lão hiển nhiên bất ngờ. Với thân phận của ông ta, một đòn không trúng, lẽ nào còn mặt mũi xuất thủ lần thứ hai. Tiểu tử này từng một mình truy sát Âu Dương võ úc phục dùng phần nguyên đơn, giết hắn ngay trước mắt hai võ tôn trong tông môn. Thực lực thập phần dụng dị. Hồng Thiên Tôn hảo tâm nhắc nhở nhưng bị cổ trưởng lão chừng mắt. Sao những lời này không nói sớm? Bằng không lão đã không trụt hụt trước mặt đông người thế này. Cổ trưởng lão Đình Lập Uy không ngờ lại tự bêu xấu tất nhiên mực mình cực độ. Thân hình gã chưa đáp xuống trong tay đã có một vật. Thoáng sau một đạo quang mang bảy màu rực rỡ từ lòng tay gã phát ra đồng thời Uy nghiêm vô biên xuất hiện khiến tất cả mọi người kể cả cổ trưởng lão cũng thấy kính ngưỡng từ đáy lòng không thể kháng cự được. Võ Nguyên Thánh lệnh Hồng Thiên Tôn và cổ trưởng lão cùng hô lên kinh hãi. Chúng nhân mổ dung ra không hiểu gì Chả trách tiểu tử này có thực lực yêu nghiệt như vậy Chả trách gã có thương gia cực phẩm tộc sĩ lệnh Chả trách gã đối diện võ hoàng cường giả Mà dám tông nhiên gây hân Thì ra gã là thánh tiềm hậu tuyển nhân Hồng Thiên Tôn tỏ vẻ ghen tỷ sen lẫn oán độc hừ, Thương gia lớn mật thật Ngươi chưa đạt tôn cấp mà đã sao cho võ nguyên thánh lệnh Cổ trưởng lão ngứ khí tuy coi thường nhưng vì thế mà lửa giận từ đáy lòng tan đi Lão biết võ nguyên thánh lệnh nếu còn xuất thủ với gã thì là bất kính với thánh địa Gái biết môi cười Đã biết võ nguyên thánh lệnh hai vị nghĩ gì về vạn niên linh ngọc Hy vọng thân phận thánh địa ban cho có thể chấn chủ được liệt hỏa tông. Gã không chớp mắt đợi phản ứng của đối phương Cổ trưởng lão ngấm nghĩ một chút rồi nói bằng giọng khách khí. Cách hạ là thương gia thánh tiềm hậu tuyển nhân, lão phu không khó dễ, nhưng các hạ cũng đừng ngăn cản việc của liệt hỏa tông. Tức là sao? Diệp Phong thầm kêu không ổn, lòng chìm hẳn xuống. Liệt hỏa tông hiện tại đang chính thức cảnh cáo mộ dung thế gia trong địa hạt của mình giao ra vạn niên linh ngọc. Bằng không, giết. Sắc mặt cổ trưởng lão sầm lại, sát ý lấm liệt. Vạn niên linh ngọc là của ta, liên quan gì đến mộ dung gia? Gã nổi điên quát to. Ngươi làm cách nào chứng minh vạn niên linh ngọc là của ngươi? Hồng Thiên Tôn dẫn lại, ta. Diệp Phong tắt tiếng. Như cổ trưởng lão nói, thiên địa linh bảo chỉ có cường giả mới xứng sở hữu. Dù gã gọi hỏa lân thú ra làm chứng thì liệt hỏa tông cũng không tin. Chúng quyết tâm đoạt bảo vật, tuy không dám làm gì gã nhưng không có nghĩa là không dám cướp vạn niên linh ngọc. Võ Nguyên Thánh lệnh chỉ khiến cổ trưởng lão kinh ngạc trong tích tắc nhưng không quá chấn động. Liệt hỏa tông cũng có tư cách ban phát võ Nguyên Thánh lệnh trong tông còn hai tấm chỉ cần thấy nhân tuyển thích hợp là ban. Thánh tiềm hậu tuyển nhân không có gì lạ với lão Cổ trưởng lão phất tay áo lạnh rỏng Không có chứng cứ Mà vạn niên linh ngọc lại xuất hiện tại bộ châu Được mộ dung ý ra trong địa hạt sành lấy Thì bản tông có quyền thu về Việc riêng của liệt hỏa tông này Dù các hạ là thánh tiềm hậu tuyển nhân Cũng nên chăm chỉ tu luyện để có thành tích Trong kỳ thánh tiềm tuyển bạc tái Chứ không nên nhúng vào việc của lão phu Vô sỉ, gã sẵn dữ nghiến răng ghen ghét, những bó tay trước uy thế của đối phương. Vốn gã cho rằng thân phận của mình chí ít cũng khiến liệt hỏa tông e rè tiếc rằng đối phương thèm muốn vạn niên linh hoặc còn hơn e rè thánh tiềm hậu tuyển nhân. Cổ trưởng lão mặc kệ gã quay sang uy hiếp mổ dung càn. Mổ dung tộc trưởng, lão phu cho ông nửa canh giờ cân nhắc. Nếu lúc đó còn không đồng ý sao Linh Ngạc thì Lão Phu sẽ hạ thủ với tộc nhân của ông. Trong ốt này, không ai thoát được. Cổ trưởng Lão không thể uy hiếp gã thì chuyển sang mộ dung càn. Gã là nữ tế mộ dung ra, lẽ nào trơ mắt nhìn họ bị diệt. Thánh địa ban cho Thánh tiềm hậu tuyển nhân sự bảo vệ chứ không phải đặc quyền. Cổ trưởng Lão làm vậy không hề bị Thánh địa trách tội. Hiện trường nhất thời lặng nhắc. Chúng nhân đều nhìn gã quyền quyết định tất cả thuộc về gã. Võ Hoàng Chi Ui không thể chống lại. Tựa hồ hiện tại chỉ có hai chọn lựa. Một là giao ra vạn niên linh ngọc sứ cho mổ dung ra bình an. Hai là liều mạng hợp lực mọi tôn cấp cường giả khiêu chiến cổ trưởng lão. Lựa chọn thứ hai khả năng thất bại đến 99%. Thời gian qua từng giây, cổ trưởng lão tựa hồ không vội. Tình thế hoàn toàn trong tay lão, một mộ rung ra cổng với một thánh tiềm hậu tuyển nhân không đủ tư cách ảnh hưởng đến tính toán của lão. Thời gian sắp hết rồi. Không hiểu bất chi mộ rung tộc trưởng đã lựa chọn được chứ. Cổ trưởng lão cười lạnh, hoàng cấp khí thế liên tục sâng lên. 10 giây sau cùng. 10, 9, 8 mộ dung càn im lặng nhìn Diệp phong gã nắm chặt quyền đầu thân thể hơi run gương mặt vốn thanh tú sờ méo mó đi hào hào liệt hỏa tông hôm nay kinh người quá mức tiểu gia vốn còn ăn hận vì chuẩn bị ăn trộm tiên thiên hỏa nguyên sờ thì không cần nếu có cơ hội tiểu gia sẽ khiến các ngươi nếm mùi báo thù nặng nề nhất cho các hương u V-Q-Q-O-I, nếm mùi tông môn bị lấy mất căn cơ mùi vị như thế nào? Hôm nay bất lợi, ta tạm thời giao vạn niên linh ngọc. Bất quá! Liệt hỏa tông có thể một tay che trời chăng? Ở võ nguyên đại lục, không phải chỉ thất tông tam bang ngũ thế xa mới có võ hoàng, lực lượng hoàng cấp của yêu điện hơn bất kỳ nhà nào. Từ đáy lòng gã phẫn nộ gầm gào đầy bất cam. Qua hôm nay ta sẽ bảo phong loan về yêu điện, xin sư phụ phái một loạt yêu hoàng mạnh nhất đến. Liệt hỏa tông có bao nhiêu võ hoàng? 3 hay 4? Yêu điện tùy tùy tiện tiện cũng có 10 thậm chí hơn nữa. Ta phải khiến liệt hỏa tông không những không giành được gì mà mất hết mặt mũi. Cứ đợi đấy, 3, 2, cổ trưởng lão lạnh lùng đếm. Khí trường từ từ khuyết, trương uy áp trùng kín bọn Diệp Phong. Gã phất tay ngăn cản đối phương đến tiếp, từ từ ngẩng lên, lại nở nụ cười bình thản. Quyết định rồi hả? Cổ trưởng lão biết nơi này do gã làm chủ, bất quá vẫn nhìn về phía mộ xung càn. Vạn niên linh ngọc, mỗ có thể. Gã chưa dứt lời thi khí thế kinh nhân từ phía bắc đột nhiên dấy lên. Khi thế này chỉ người đạt tới tôn cấp trở lên Thần niệm đã cảm chi thiên địa chi thế mới phát sát Tất nhiên Diệp Phong cũng cảm nhận được Bồ Châu lại có tân võ hoàng xuất hiện Cổ trưởng Lão và Hồng Thiên Tôn đồng thời cứng lại Người này không phải liệt hỏa tôn cường giả Không chỉ khí tức lạ lẫm mà gần đây liệt hỏa tôn căn bản không có ai tấn cấp Vì người tiếp cận võ hoàng hơn cả là vị hồng thiên tôn này Cũng cần ít nhất 5 năm nữa mới có hy vọng xung kích chứng ngại Hắn đúng là may mắn Trong tốc, hỏa lân thú hắt xì hơi tỏ vẻ hâm mộ Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyện.org Chương 417 Lời mời Tốt quá Niềm vui trong mắt gã ló lên rồi tắt, khẽ nói Phong lão sau cùng cũng đột phá Đã có ý trưởng, Diệp Phong nuốt lại những lời định chấp nhận giao vạn niên linh ngọc ra Gã lại nở nụ cười trào phúng Cho lão phu biết quyết định của mộ dung ra Cổ trưởng lão lúc này không còn lòng dạ nào ở đây Tân Võ Hoàng mới xuất hiện đủ để thay đổi cục thi Nam Chiêm Bộ Châu. Đối phương có thân phận gì, là địch hay bạn của Liệt Hỏa Tông? Có mục đích gì ở Bộ Châu? Tất cả đều là câu đố. Lão chỉ xác định được đó tuyệt đối là khí tức của Hoàng cấp. Sao động khí trường cỡ đó mới khuấy động được thiên địa chi thí Lão vội đến địa điểm phương tấn cấp xem xét là vì thế. Võ hoàng của Liệt Hỏa Tông chắc cũng biết tới khí tức này, nhưng so ra thì lão đang ở địa bàn mộ dung gia là người gần nhất. Diệp Phong Thong thả nói, đến nước này, mố không ngại cho cổ trưởng lão biết. Vạn Niên Linh Ngọc thật ra không thuộc về mố mà là vì hoàng cấp cường giả vừa tấn cấp. Cổ trưởng lão xứng người rồi quá. Nói lão, ngươi tưởng bị đặt ra là khiến lão phu tin sao. Cổ lão đừng phí lời nữa. Mộ Dung Gia muốn diệt phong thì chúng ta thành toàn. Hồng Thiên Tôn không ném được nữa, hỏa nguyên phun trào quát to. ở đây cứ để bản tôn xử lý, cổ lão đi xem xét Tân võ hoàng đi. Việc điều tra Tân võ hoàng không thể chậm trễ. Hồng Thiên Tôn cũng biết nặng nhẹ. hơn nữa nguyện vọng của lão là tự tay diệt Mộ Dung Gia. Diệp phong hừ lạnh chào phúng. Cổ Trưởng lão không tin thì 3 ngày sau quay lại linh trì. Lúc đó Mỗ mời vị võ hoàng tiền bối và cả vạn niên linh ngọc ở đây cung hầu bái giá. Còn vạn niên linh ngọc thuộc về ai, Trưởng lão cứ bàn bạc với vị tiền bối đó thế nào. Mỗ dám chắc, dù Cổ Trưởng lão đến ngay cũng tuyệt đối không thấy vị tiền bối đó. Vì vạn niên linh ngọc trong tay tiền bối Không hiểu xảo hợp thế nào mà giữa đừng lại tấn cấp. Hồng Thiên Tôn chợt nhớ ra lúc mình đấu với hỏa lân thú từ trung tâm linh trì có một luồng thần niệm không kém gì. Mộ dung ra đích xác còn một vị Thiên Tôn, nếu đối phương may mắn tấn cấp cũng chưa hẳn không thể xảy ra. Lão ré tai cổ trưởng lão kể lại, sắc mặt cổ trưởng lão trở nên cực kỳ khó coi. Sau rút lão cũng tin những gì Diệp Phong nói là sự thật Uy nhiếp của một thiên tôn và một võ hoàng khác nhau xa Nếu chỉ là thiên tôn, cổ trưởng lão có thể không cần é rè gì đoạt linh ngọc Nếu đối phương bất mãn thì giết chết cũng dễ như trở bàn tay Nhưng là võ hoàng, dù là võ hoàng mới tấn cấp thì phải cẩn thận cân nhắc Không phải liệt hỏa tông sợ đối phương mà vì một võ hoàng thật sự Nhất là án tu, không có gì vướng bận sẽ cực kỳ khó chơi. Nếu không chạm vào họ thì thôi, còn bất hạnh gây thù với họ thì tiếp đó là những đợt trả đũa như cuồng phong bạo vũ. Nhất sai võ hoàng có lẽ mọi hoàng cấp cường giả của liệt hỏa tông đều đánh bại được nhưng giết đối phương thì không dễ. Nếu chọc giận đối phương thì liệt hỏa tông lớn như vậy, chịu sao thấu một võ hoàng cố ý phá hoại. Mộ dung yên năm xưa cũng chỉ là nhị dai võ hoàng nhưng cả liệt hỏa tông cũng bó tay, sau cùng nếu, nơi đó, không ra mặt thì tông môn đã bị quấy loạn đến biên đảo. Mộ dung yên mới chỉ muốn một linh mạch của liệt hỏa tông để truyền thừa mộ dung gia, nên chưa triệt để trở mặt. Giờ liệt hỏa tông muốn lấy vạn niên linh hoặc quý giá vô vàn của một võ hoàng thì người ta không liều mạng sao. Một võ hoàng liều mạng, liệt hỏa tông chịu thấu trăng Việc quan hệ trọng đại đã vượt xa phạm vi cổ trưởng lão có thể khống chế, lão không thể làm chủ được Được, lão phu cho mộ dung gia ba ngày Nếu sau đó mà chứng minh được các hạ lừa lão phu thì hậu quả của mộ dung gia sẽ cực kỳ thê thảm Tuy lão đã tin Diệp Phong nhưng vẫn để lại lời cảnh cáo nghiêm trọng Đồng thời lão phất tay áo lao về phía phát ra khí thế võ hoàng. Dù thế nào cũng phải đến hiện trường xem xét. Hồng Thiên Tôn không cam lòng nhưng không dám làm quá, biến sắc mấy lần rồi lao theo. Mộ Dung gia chúng nhân thở phào, Mộ Dung Càn bước lên hỏi: "Tiểu Phong, vị võ hoàng đó thật sự là phong tiền bối. Không sai đâu." Tu vi của gã không bằng mộ dung càn, nhưng cường độ thần niệm không kém gì cầu thêm rất quen thuộc với khí tức của Phong Loan nên thập phần khẳng định. Vậy thì tốt quá. Mộ dung càn hiểu rõ một võ hoàng có sức uy nhất thế nào, bất giác nhớ đến phù thân. Có một võ hoàng tỏa chấn, liệt hỏa tôm sẽ không dám quá đáng với mộ dung ra nữa. Khói môi diệp Phong biết lên. Hôm nay liệt hỏa tông công tốc, ngày mai bố và hỏa lân diêu tôn đi mời phong lão về. Chúng ta phải thương nghỉ xem 3 ngày nữa trả lại cách tát cho liệt hỏa tông như thế nào. Cổ trưởng lão cảm ứng xấu vết thiên địa linh khí, nhanh chóng bay tới địa điểm tấn cấp. Hơn 10 phút sau, lão tới được mục đích. Trên một ngọn núi không cao lắm trong vụ ẩn sơn. Trên đỉnh núi có bãi đất chống chừng hai ba chục thước vuông, đá dưới đất phẳng ly như bị sao cắt, cây cối quanh đó vừa bị họ diệt thân chỗ nào cũng có dấu tích bị lợi ý sắc bén cắt qua. Kim nguyên lực nồng nặc còn chưa tan hết ở bãi đất, hình thành một liên hệ đặc thù phi thiên địa năng lượng quanh đó. Đó là dấu tích do khí trường đặc hữu của võ hoàng lưu lại. Quả thật là một võ hoàng. Chúc hy vọng sau cùng của cổ trưởng lão cũng tiêu tan. Cần đó lại loáng lên hai đạo hỏa hồng thân ảnh, là hai võ hoàng cường giả khác của Liệt Hỏa Tông. Tông chủ, cổ trưởng lão vội bước lên vi lễ. Thế nào có phát hiện gì không? Thấy không có ai, tông chủ đoán được đối phương đã đi rồi. Xem ra Tân Tấn võ hoàng không muốn qua lại với Liệt Hỏa Tông. Không Khi lão phu đến đối phương đã đi rồi Cổ trưởng lão đáp Vậy thì thôi vậy Tông chủ liệt hỏa tông trầm ngâm một chút Đối phương muốn kín tiếng đi rồi thì thôi Chỉ cần ý không có áp ý với liệt hỏa tông thì không cần cưỡng cầu Nhưng Cổ trưởng lão nhăn nhó Đối phương có lẽ không có áp ý với liệt hỏa tông Nhưng qua việc ở mộ dung ra thì rất khó nói Cổ trưởng lão có gì cứ nói. Tôn chủ liệt hỏa tôn không hề xa vẻ trước mặt trưởng lão cũng là võ hoàng. Cổ trưởng lão ngập ngừng một lúc rồi kể lại mọi việc xảy ra ở mộ dung gia. Đương nhiên giấu biệt việc lão và hồng thiên tôn có áp ý với mộ dung gia. Tân tấn võ hoàng có quan hệ với mộ dung gia. Tôn chủ liệt hỏa tôn tỏ vẻ kinh hãi, lẽ nào lại là một mộ dung yên nữa. Thuộc hạ thấy chưa hẳn, võ hoàng này có quan hệ nhất định với tiểu tử Diệp Phong đó. Tiểu tử này là nữ tí của mộ dung gia nên võ hoàng đó mới có chút quan hệ theo. Tôn chủ không cần quá lo lắng. Cổ trưởng lão vội khuyên. Dù thế nào chạm vào một võ hoàng cường giả đều không phải là lựa chọn thông minh. Tôn chủ liệt hỏa tôn nhíu mày. Dù vãn niên linh ngọc có phải vật của đối phương hay không, bản Tông không nên nhắm đến vật này nữa. Liệt hỏa Tông năm xưa bị mộ dung yên khiến cho khiếp hãi. Vãn niên linh ngọc tốt đến đâu cũng chỉ là để mang lại lợi ích cho Tông môn. Nhưng nếu thành tử địch với một võ hoàng thì tổn thất của liệt hỏa Tông vượt xa lợi ích. Hà húng hỏa viêm động trong Tông. Với hỏa nguyên tu luyện giả còn có ít hơn phản niên linh ngọc Lão không có lý gì bảo hiểm Vậy, tông chủ Ba ngày nữa chúng ta đối diện với mộ dung ra thế nào Khí thế hung hung xông vào địa bàn của đối phương Còn định dùng võ lực đoạt căn cực Nhưng biết đối phương có võ hoàng thì rụt lại Việc này mà đồn ra thì danh dự liệt hỏa tông bị đả kích không ít Không sao, lúc đó bản tôn chủ sẽ tự đi Chúng ta có ý tốt, chắc đối phương không đến nỗi không biết gì Y chỉ là một võ hoàng mới tấn cấp, cũng phải biểu lộ kính ý với liệt hỏa tôn Đến lúc đó, hai bên đều xuống nước là xong Còn cả thương gia thánh tiềm hậu tuyển nhân mà cổ lão nói tới đó Nếu bản tôn chủ không lầm thì là thanh niên năm trước đại náo bích thủy cung được ngọc địch tiên tử yêu thương Tông chủ liệt hỏa Tông được Ninh Thu Vũ cho biết tin tức nên đoán chúng ngay, lại bảo Gã không phải thánh tiềm hậu tuyển nhân bình thường, việc nhân mã dù kim Tông thất tung e rằng có liên quan đến gã Bất quá gã được thánh giả tự tay tặng cấu nguyên hoàn thì nhất định có điểm hơn người Chúng ta nên cố gắng giữ quan hệ tốt Mộ dung ra Sau này không ai được chạm đến nữa Lão nào biết ớ nguyên hoàn chỉ là loại hạng bét Cũng do Diệp Phong mặt dày xin sỏ Thánh giả không muốn mất mặt nên thuận tay cho gã Tu vi của gã lúc đó chưa xuất loại bạc tuổi Đến mức khiến thánh giả coi trọng Nếu không vì đối phương vô tình đi qua Lại nghe thương gia nhắc đến chiến tích hiền hách của gã Mà đột nhiên nổi hứng E rằng gã không chiếm nhiều tiện nghi được đến thí Bất quá, Dù thế nào Với tu vi của gã hiện giờ cũng xứng với tư cách đó Chiến lực thật sự còn vượt xa tu vi Thế là đủ rồi Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website O.D.O.S.G Chương 418 Đến liệt hỏa tung Cổ lão thật vậy hả Tông chủ đắc hạ nghiêm lệnh không được chạm vào mộ dung gia. Hồng Thiên tôn đỏ ngầu hai mắt kích động hỏi sồn. Hồng Tôn lẽ nào còn chưa hiểu? Mộ dung gia có võ hoàng làm chỗ dựa cũng khác nào năm xưa có mộ dung yên tỏa chấn. Tông chủ cả vật hiếm có như vạn niên linh ngọc cũng từ bỏ thì đời nào chịu để Hồng Tôn tiếp tục báo thù mộ dung gia? Cổ trưởng lão thở dài. Hà hướng thánh tiềm hậu tuyển nhân họ diệt đó cũng không thường. Mộ dung ra có quan hệ với gã, e rằng không lâu nữa sẽ khôi phục vinh diệu đã qua. Ta không tin, ta không cam lòng. Hồng thiên tôn méo mó mặt mày gào lên chói lói. Một gia tộc nhỏ bé mà bản tôn lại không làm gì được. Nhất sai võ hoàng. Nhất sai võ hoàng. Chỉ cần giết y là có thể đối phó mộ dung ra. Cổ lão đúng không? Sắc mặt cổ lão sầm lại mắng. Hồng Tôn Lão Phu tuy rất muốn giúp nhưng buộc phải nhắc nhở. Chu sát võ hoàng không dễ đâu, một khi thất bại thì liệt hỏa tôn sẽ bị di hỏa vô cùng. Nên lão Phu không để Hồng Tôn lỗ máng như vậy. Năm xưa tuy mổ dung yên cướp hôn thây của Hồng Tôn nhưng nữ nhân đó há chẳng cũng đã phản bội lại ông. Một nữ nhân không biết liêm sỉ như thế, sao Hồng Tôn cứ canh canh đến nỗi năm xưa tâm trí tản loạn tu vi đình trệ 10 năm, mất cơ hội tấn nhập võ tôn trích 40 tuổi để tham gia thánh tiềm tuyển bạc tái. Hồng Tôn tư chất tu luyện siêu tuyệt chắc sẽ thành tài. Giờ sắp đột phá võ hoàng mà vẫn chìm đắm vào những chuyện này, lão phu dám chắc cả đời Hồng Tôn chỉ dừng ở đây, không thể tiến bộ nữa. Nghiêm khắc song cổ lão lại mềm đi, khuyên tan. Hồng Tôn nên biết trừ thành thánh tiềm giả còn con đường thứ hai vào thánh địa. Nếu Hồng Tôn tạm thời rú bỏ cầu hận, một lòng tu luyện, cơ hội chưa hẳn đã hết. Nếu Hồng Tôn muốn tìm mộ dung yên để tự tay báo thù thì đó là cách tốt nhất. Được cổ lão khuyên răn một hồi, Hồng Thiên Tôn mới tỉnh ngộ, như được rồi một chú nước lạnh. Không sai, dù việc mộ dung gia thì sao? Mộ dung yên mà lão căm hận nhất vẫn cứ tiêu diêu ở đó. Nếu ta tấn thăng thánh giả chi tôn dù mộ dung yên ở đó, thì ta vẫn báo được thù đoạt vợ như thường, ta muốn thành thánh giả. Hồng Thiên Tôn giấy lên chí phấn đấu vô cùng. Ân điểm bát hôm nay của cổ lão, hồng mố cả đời không quên. Lão thật lòng cảm kích đối phương, đồng thời cũng biết đối phương có việc cần nhờ. Gương mặt sà nua của cổ lão nở nụ cười sán lạn. Hồng Tôn nghĩ thông thì thật đáng mừng. Nếu có ngày đại hạn của lão tu tới Mong hồng tôn nể mặt xà này mà chiếu cố cho mấy đứa con cháu bất thành khí. Tại hạ sẽ đối đãi nhiệt tình. Ba ngày sau, phong loan về đến linh trì của mộ dung gia đặt vạn niên linh ngọc vào trận nhãn thiên địa linh khí lại lan tràn khắp sơn cốc. Diệp phong tin rằng giờ dù để vạn niên linh ngọc ở cửa liệt hỏa tông thì đối phương cũng sẽ vội vàng mang trả. Có võ hoàng uy nhiếp. Bảo bối này trở nên nóng bỏng tay Thế lực đỉnh nhọn có võ hoàng đều có tu luyện bảo địa để truyền thừa tơ nghiệp Tuy có thể không bằng phạn miên linh ngọc nhưng chẳng kém là bao Nơi tu luyện như vậy đối tượng là võ giả từ võ tôn trở xuống Với võ cũng có lợi ích không nhỏ Còn với võ hoàng cường giả nơi tu luyện như thế không khác gì nhau Họ phải tìm địa điểm đặc thù có năng lượng cao hơn mới có thể tiếp tục đề thăng thực lực. Vì một bảo vật không ảnh hưởng lắm đến tông môn mà chạm phải một võ hoàng cường giả, tuyệt đối là việc mất nhiều hơn được. Đến rồi. Diệp Phong mở mắt mỉm cười. Ngoài xa một đạo võ hoàng khí tức không hề che giấu, khách khí quét qua sơn cốc, rõ ràng là võ hoàng của Liệt Hỏa Tông chào hỏi. Hỏa Lân thú lắc lư đầu, Phun ra lam diễm nhàn nhạt. Mẹ nó chứ, để lão tử xem liệt hỏa tông lần này còn ngông nghênh nữa không? Yêu tôn đừng biểu diễn quá mức. Nhớ may thật sự trở mặt với liệt hỏa tông thì sẽ ảnh hưởng tới kế sách tiếp theo của chúng ta. Diệp Phong nhắc nhở. Ta làm thì ngươi cứ yên tâm. Hỏa lân thú vấu ngực lớn tiếng bảo đảm. Diệp Phong trợn trọng trắng lên yên tâm với ngươi mói là lạ. Phong loan lười nhắc nằm trong đống cỏ nói Tiểu Phong thật sự không cần ta ra mặt cũng tống cổ được người liệt hỏa tông đi sao Gã cười tự tin Liệt hỏa tông không phải đến để tuyên chiến Phong lão không ra mặt thì chúng cũng làm được gì Thinh không vang lên tiếng nói lồng lộng khắp sơn cốc Tông chủ liệt hỏa tông võ tuyên đến gặp mặt tân tấn võ hoàng cung chúc các hạ đột phá thành công Diệp Phong hơi nhớ mày cười nhạt. Tông chủ Liệt Hỏa tông đích thân đến, hơn nữa lại một mình. Xem ra Liệt Hỏa tông e rè phong loan hơn ta tưởng. Nếu thêm một, hai võ hoàng đến sẽ tạo thành hiếm nghi muốn ám toán đối phương. Thân phận của Liệt Hỏa tông không cần e rè như thế nhưng họ vẫn cân nhắc cẩn thận. Chứng minh rất coi trọng tân võ hoàng, không để đối phương cả nghĩ. Hỏa lân thú có Diệp Phong cưới hồng vân bay lên khỏi mà sương trong sơn tốc Phía trên, tôn chủ liệt hỏa tông phiêu giật đứng đợi sẵn vẻ mặt tươi cười nhìn xuống sơn tốc Không hiểu tân võ hoàng ở đâu, có thể ra gặp mặt chăng Thấy chỉ có Diệp Phong và hỏa lân thú xuất hiện, tôn chủ liệt hỏa tông thầm bất mãn đối phương ra vẻ quá. Lão đường đường tôn chủ liệt hỏa tông tự thân giá lâm mà không ra gặp mặt sao. Diệp Phong cười vang Tiện bối rất bất mãn việc 3 ngày trước liệt hỏa Tông uy bức mổ dung ra nên không muốn ra gặp mặt Võ Tông chủ định nói gì thì bản nhân mơ y e mơ cứng có thể thay tiện bối làm chủ Võ Tuyên giật mình Diệp Phong quả nhiên có quan hệ không tệ với Võ Hoàng đó Việc lần trước là do trưởng lão bản Tông xử lý không đúng Lão Phu đến đây là thay mặt liệt hỏa tông xin lỗi mộ dung gia Hay là muốn giao lưu với tân võ hoàng Hoàng cấp là cảnh giới hoàn toàn mới Lão Phu có lẽ sẽ điểm bắt được đôi điều bước được tinh lực mày mò cho tân võ hoàng Những lời của võ tuyên nếu với tân tấn võ hoàng bình thường sẽ có tác dụng khôn cứng Đích xác được võ hoàng đi trước chỉ dẫn thì giá trị không thể đánh giá Kinh nghiệm đối phương truyền lại có thể bước đi được 5 năm, thậm chí 10 năm tham ngộ. Nhưng tiếc rằng phong loan là yêu thú, còn thuộc về yêu điện. Chưa tính việc cảnh giới kinh nghiệm của nhân loại khác xa nó mà dù không khác thì yêu điện có vô số hoàng cấp cường giả chỉ dẫn. Vì thế dụ hoạt của lão không có sức hấp dẫn với nó. gã cười thầm nhưng ngoài miệng lại nói. Đa tạ hảo ý của tôn chủ bất quá tiền bối xưa nay không thích nợ nhân tình của ai E rằng sẽ khiến tôn chủ thất vọng Võ tuyên bị nói cho nghẹn họng, Nhất thời không biết phải lên tiếng thế nào Lão đưa ra nhiều ăn hội như thế mà đối phương không hề do dự cử tuyệt Thật ra tân võ hoàng này quá kiêu ngạo hay là đầu óc có vấn đề Thành võ hoàng cường giả lại có người ngốc sao Lão vốn định dùng cách truyền thụ kinh nghiệm để lung lạc, nếu đối phương chịu theo việt hỏa tông thì không gì tốt hơn. Sau khi tấn nhập hoàng cấp là một lĩnh vực hoàn toàn mới đạo tu luyện minh mông. Tu vi trung dai võ hoàng như lão cũng không dám nói đã tham ngộ thấu triệt mọi thủ đoạn hoàng cấp, nói gì một võ hoàng mới tấn cấp. Lão cũng từ nhất sai võ hoàng đi lên, biết vào lúc đó thứ khao khát nhất là hiểu rõ cảnh giới này, nên cho rằng ít nhất đối phương cũng hiện thân hỏi han mấy câu. Nhưng nguyện vọng đẹp mà kết quả tàn khốc, đối phương không hề để tâm. Võ tuyên trầm mặt hồi lâu thở ra một hơi chọc khí, khẽ vận nguyên lực nói o xuống tốc. Vậy thì lão phu không quấy nhiễu nữa, các hạ sau này có hứng thú với đề nghị của lão phu thì liệt hỏa tôm luôn hoan nghênh. Một võ hoàng mới tấn cấp có lẽ chưa hiểu tầm quan trọng của hai chữ điểm bát, mặt lão nói tin rằng sau này y sẽ nghĩ đến hảo ý của lão, không cần vội vàng lôi gạch làm gì. Bất tất! Trong cốc bay ra giọng chói tai của phong loan, Chỉ cần sau này liệt hỏa tông không quấy nhiễu mố Không động đến mộ dung ra thì mố cũng không chạm vào các vị Bất quá võ tông chủ hôm nay đến đây biểu đạt thành ý Mố cũng nên đáp lại Thế này đi, phong tiểu tử có liên quan khá sâu với mố Do thay mố đính liệt hỏa tông đáp lại thành ý của quý tông Võ tông chủ thấy thế nào? Võ Tuyên ban đầu còn kinh ngạc nhưng vốn lão muốn chí ít cũng sao hảo được với tân võ hoàng, giờ thái độ của đối phương chính là mức lão chấp nhận được. Đồng thời lão cũng trọng thị Diệp Phong, gã có thể đại biểu cho tân võ hoàng đến liệt hỏa tung là việc lão mong còn không được. Đối phương xem ra là võ giả ẩn thế khổ tu theo khẩu khí thì quan hệ với Diệp Phong không tệ. Có khi qua gã mà xích lại gần quan hệ với võ hoàng này cũng nên Võ tuyên sảng khoái cười vang Diệp tiểu hữu nếu chịu quang lâm liệt hỏa tông toàn tông vô cùng hoan nghênh Không hiểu khi nào tiểu hữu sẽ tới hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 419 Manh mối Diệp Phong còn chưa kịp đáp thì hỏa lân thú dưới chân gã đã gầm gừ Phong tiểu tử khách khí với lão tặc liệt hỏa tôm này làm gì Mới đây thôi lão thất phu hoàng cấp đó còn khuyên hoan cực độ định cướp vạn niên linh ngọc Giờ chúng ta có hoàng cấp cao thì chúng vội đến xin lỗi Vì giả dối khốn kiếp Hỏa lân thú thổ ra một ngụm nước bọt bao bọc trong lam diễm lao vào đầu võ tuyệt. Sắc mặt lão xanh lét nhưng không tiện phát tác, hừ lạnh một tiếng trước mặt lên hỏa quang đốt nước bọt của nó thành khói. Ha ha, vì hỏa lân yêu tôn nay hơi thẳng tính, võ tôn chủ đừng trách. Hỏa lân thú đóng vai ác thì cần có người đóng vai thiện. Diệp Phong mỉm cười, giả đò khuyên. Yêu tôn, võ tôn chủ ban nãy cũng giải thích rồi, việc này chỉ là hiểu lầm, xin đừng trách. Hỏa lân thú lắc đầu, miễn cưỡng nói. Được, việc cướp đoạt Linh Ngọc, lão tử không thèm tính toán với bọn khốn đó. Nhưng thiên tôn liệt hỏa tôn lần trước đánh lão tử đau quá, giao hắn ra cho lão tử nhổ 300 ngụm thì việc này xong xuôi. Võ tuyên chán xì khói đen hỏa lân thú này sao lại thô lỗ như vậy? Đừng nói hồng thiên tôn là võ hoàng sự bị của liệt hỏa tông cực kỳ quan trọng, mà là một môn nhân bình thường thì lão cũng không đời nào sao cho nó xử trí. Việc này liên quan đến danh dự của liệt hỏa tông, lão là nhất tông chi chủ, tự thì thân phận không thèm để ý đến gây hấn hỏa lân thú mà hỏi diệm phong. Không hiểu vì hỏa linh bản nguyên thú tôn giá này có quan hệ gì với Diệp Tiểu Hương. Hỏa lân yêu tôn là linh thú được tiền bối thu phục. Võ nguyên đại lục thường gọi yêu thú là linh thú khi muốn thể hiện tôn kính đối phương. Đánh, đánh giám. Hỏa lân thú nhảy choi choi, nhất thời quên cả lời Diệp Phong dặn. Lão tử từ bao giờ bị con? Chứ chim chưa buộc ta thì Diệp Phong đã tung cước đá nó nuốt lại. Rồi ngựa ngùng sàn họa Bất quá tiền bối và nó có quan hệ rất thân mật Nên nó thường đắc ý quá mức Võ tuyên gật đầu Ai có được điên phong ngũ sai hỏa linh bản nguyên thú Cũng sẽ coi trọng bởi sau này có thể chuyển biến thành sức mạnh hoàng cấp Từ đáy lòng lão Lại trọng thì tân võ hoàng hơn mấy phần Hỏa lân thú tuy không vui gì nhưng biết đại sự quan trọng không tiếp tục làm mình làm mẩy nữa mà lẩm bẩm. đừng để lão tử thấy tên thiên tôn tiểu tử, không thì phải cho hắn một trận để hạ giận. nó tuy lẩm bẩm nhưng thanh âm rõ mồn một trong tai võ tuyên, da mặt lão giật giật coi như không nghe thấy. hỏa lân thú không có uy hiếp gì lớn với liệt hỏa tôn. Hơn nữa nó thuộc về tân Võ Hoàng, chỉ cần hôm nay đặt quan hệ tốt với Diệp Phong và Võ Hoàng thì yêu thú cũng không gây ra được sóng gió gì. Diệp Phong đạt mục đích liền ôm quyền nói đầy khách khí. Võ Tôn Chủ hôm nay tại Hạ còn chút việc vặt chi bằng 10 ngày nữa sẽ đại biểu cho tiền bối đến liệt hỏa Tôn Bái Phòng được chăng? Ha ha ha! Hoan nghênh tiểu hữu Võ Tuyên cười vang! Tám ngày nữa bản nhân sẽ phái đối ngũ đến mộ dung thành đưa tiểu hữu về bản ung sơn môn. Lúc đó liệt hỏa tông nhất định long trọng ngay tiếp cắt hạ. Đa tạ, đa tạ, vậy hôm nay lão phu cáo tử. Bị hỏa lân thú hầm hầm nhìn, võ tuyên không thấy thoải mái, cáo tử đi ngay. Nguy cơ của vạn niên linh trì được hóa giải nhờ phong loan tấn cấp tục nhân mộ dung gia lại tu luyện trong đó. mộ dung càn thở phào liệt hỏa tông rút lui cũng là lời thừa nhận sự thật mộ dung gia có vạn niên linh trì trong thời gian dài tới đấy không cần lo lắng có phiền hà bỏ cửa. gã xem xét mọi việc nhận ra có phong loan tỏa chấn, mộ dung gia và vô song môn không vấn đề gì thì bắt đầu chuẩn bị chu đáo cho chuyến đến liệt hỏa tông. Chuyến này gã không xa vọng lấy được ngay tiên thiên hỏa nguyên chi lực mà để dò đừng. Hiện tại tu vi của gã là võ tông lục sai, dù thi triển thần thông biến tối đa cũng chỉ thoát thân được khỏi tay thiên tôn. Liệt hỏa tông có nhiều võ hoàng tỏa chấn chỉ sơ ý là sẽ rơi xuống vực su xu vạn kiếp bất phục. Dù gã có chỗ dựa thế nào, chỉ cần bị liệt hỏa tông biết gã có ý đồ với tiên thiên hỏa nguyên chi lực căn cơ môn phái, thì đều không dễ dàng tha cho. Tấm hộ thân phù nào cũng có giới hạn, vượt qua giới hạn đó thì sẽ chuyển thành thôi mệnh phù. Nên gã phải tính toán trước đã. Tám ngày sau đội ngũ nhanh tiếp của liệt hỏa tông đến mộ dung thành được mộ dung ra đón với nghi lễ cao nhất. Đồng thời đội ngũ này dù không có võ hoàng nhưng do một thiên tôn cầm đầu đủ thấy họ trọng thì diệt phong thế nào. Một thanh niên tu vi mới là võ tôn là do thiên tôn cường giả tự thân tiếp đãi quả thật cực kỳ nể mặt. Nếu không vì gã là thánh tiềm hậu tuyển nhân được thánh giả trọng thì chỉ bằng quan hệ với võ hoàng tuyệt đối không được đãi ngộ thế này. Chúng nhân hàn huyên tại mộ dung phủ một lúc rồi thiên tôn lính đổi lấy ra một hộp ngọc nhỏ đưa tận tay diệp phong. Đây là tam phẩm linh dược. Một nguyên thanh linh đơn chỉ thần một tông mới luyện được, không chỉ có thể đề cao một nguyên khí hải mà còn có tông hiệu tăng thị lực, dưỡng nhan tẩy phạt thân thể. Dù là thần một tông, do nguyên liệu hiếm có, một năm cũng không luyện được mấy viên đâu. Tông chủ bản Tông từng may mắn có được một viên nhưng môn hạ không có ai thích hợp sử dụng. Hôm nay mượn hoa hiến Phật tặng Diệp tiểu hữu tin rằng các hạ có thể sử dụng hợp lý. Nói đoạn đối phương mỉm cười kín đáo. Diệp Phong hiểu võ tuyên đang lấy lòng mình, viên đơn này khác nào cực phẩm dành sẵn cho mộ dung tử thanh tấn cấp võ Tông song sẽ nhanh chóng tiến dài. Gã tất nhiên không khách khí mà tiết lấy đưa cho mộ dung càn. Tại hạ thấy không cần trần trừ nữa, lên đường thôi. Gã mong móc tiên thiên hỏa nguyên chi lực nên bảo. Đối phương đương nhiên không phản đối, dẫn ra rời mộ dung phủ. Hỏa lân thú không tiện đi, nên gã không thể phi hành. Lần bái phỏng này không có gì quá đặc biệt, liệt hỏa tông chuẩn bị cả linh khu xa thuận tiện tham quan địa hạc quanh đó. Để song phương thắt chặt giao lưu Ngày thứ 9 Diệp Phong mới đến nơi Nghỉ ngơi qua qua tham quan thành trấn phủ Bận rồi thì ngày thứ 10 Được thiên tôn lính đội đưa đến Sơn Môn Liệt Hỏa Tông Tổng Sơn Môn do 7 ngọn núi nhỏ Bao quanh chủ phong gồm 7 trung đẳng Linh Mạch và 2 thượng đẳng Linh Mạch Từ trên không nhìn xuống Khu vực được Linh Mạch Bao phủ nối với nhau Tạo thành hình hổ ngồi giữa các đỉnh núi đá sừng nhấp nhô cây cối tốt um không thiếu đình đài lâu điện điểm xuyết cực kỳ hùng vĩ tráng quan đặc biệt là chủ phong trong bảy ngọn vươn cao lên mây xanh được hồng vân và hỏa quang bao phủ trông cực kỳ rực rỡ sơn môn cũng được hỏa hồng vô khí nhàn nhạt vây lấy ai đứng từ xa nhìn vào cũng cảm thụ được hỏa nguyên chi khí tức diệp tiểu hữu mời thiên tôn phụ trách sấn đường đưa tay mời gã gật đầu đi vào sơn môn hàng bậc đá đơn sơ nối liền các đỉnh núi các tốt lại với nhau nhưng muốn đi vững vàng trên đó không có tu vi võ sư rất khó được lưu đó cũng là phương thức rèn luyện môn nhân của liệt hỏa tông Đi một đoạn gã lại quan sát thật kỹ thiên tôn liệt hỏa công cho rằng gã bị cảnh tượng của sơn môn hấp dẫn nên mỉm cười giới thiệu. Bảy đỉnh núi vòng ngoài là chỗ cho đệ tử từ tôn giả trở xuống cư trú và tu luyện. Những môn nhân quan trọng từ tôn giả trở lên mới có tư cách vào chủ phong. Mỗi đỉnh núi chia làm năm tầng tu vi càng cao càng ở phía trên qua đó khi lệ môn hạ đệ tử khắc khổ tu luyện. Diệp tiểu hữu cũng chú ý thấy trong sơn môn liệt hỏa tông, linh khí, đặc biệt là linh khí có hỏa nguyên khí tức thì càng lên cao càng nồng. Liệt hỏa tông quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp phong thấp thòm đáp, kỳ thật gã đang tìm manh mối về tiên thiên hỏa nguyên chi lực. Nhưng liệt hỏa tông phạm vi quá lớn tiên thiên hỏa nguyên thể khẳng định được phong tỏ rất chặt chẽ, nhất thời gã không tìm được gì. Bí mật quan trọng như vậy Không thể trực tiếp mở miệng hỏi Nên cứ đi từ từ để hỏi han dần dần Tông chủ đang đợi trong chủ phong đại điện Việc tiểu hữu nên đến đó cho nhanh Sau khi gặp mặt tông chủ Lão Phu sẽ dẫn tiểu hữu đi tham quan một vòng bản ông thế nào Cũng tốt Tìm kiếm không thể gấp gáp Tránh để lộ dấu vết. Gã mỉm cười gật đầu đi nhanh hơn mấy phần Nếu cường giả từ tôn cấp trở lên đều tập trung tại chủ phong Chắc tiên thiên hỏa nguyên thể cũng ở đó Đến chủ phong có khi thu được manh mối gì chăng Tiên thiên hỏa nguyên thể thật ra là vật gì Có đặc tính thế nào Sức mạnh phòng ngự ra sao gã đều mù mờ Nhưng dù thế nào cần phải dốc mọi khả năng thăm dò Chỉ cần có được hỏa nguyên khí hải Không chỉ trong trạng thái bình thường khiến tứ nguyên năng lượng tuần hoàn tương sinh thực lực đại tăng mà cả thần thông biến cũng có thể thi triển tứ động biến thân. Lúc đó dù gặp võ hoàng cũng có sức giữ mình. Lòng cá nóng bừng lên.